Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Và ngày hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Tu Quỳnh xin kính chúc cho tất cả quý vị có một ngày Tết thật nhiều niềm vui, ấm áp và hạnh phúc. Đến với chương trình phát sóng ngày hôm nay, Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Chồng Chị Chồng Em. Được viết bởi tác giả Thực Quý vị đừng quên ủng hộ kênh Chị Dậu Bằng cách nhấn mua Những sản phẩm về vòng phong tụy tâm linh Vòng trầm hương Giúp mang lại tài lộc may mắn như một dịp đầu năm mới Thì đây là một dịp rất phù hợp Để chúng ta mua những sản phẩm như thế này Giúp cho bản thân yên vui Và thu hút tài lộc Thú Quỳnh xin chân thành cảm ơn Sự ủng hộ của tất cả quý vị Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe Tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Linh Giỏ Hàng được gắn ở bên góc trái màn hình quý vị nhé. Đôi mắt anh ước đẫm, trang đầy tuyệt vọng, những ký ức về thu, về một thời anh đã nắm giữ trái tim cô rồi tự mình vứt bỏ, cứ chồng chất Đè nặng lên trong tâm trí Cả đêm đó Anh không tài nào có thể chợp mắt Bóng đêm phù khắp Khu sành khách sạn Chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt soi sáng và gạch lành lẽo Thu bước ra Chỉ cáo khoác mỏng trên vai Không xua nổi cảm giác trống rỗng Đang chiếm ngự trong lòng Cô cầm theo lon bia mua ở quầy nhỏ Ngồi xuống chiếc ghế dài Nơi công viên trước khách sạn Từng ngựng bia trôi xuống cổ hồng mát lạnh Nhưng cô chẳng thể cảm nhận được gì Ngoài vì đắng thấm vào tận gan ruột Thu nghiên đầu ngửa mặt lên trời Cô cố gắng tìm kiếm một chút bình tĩnh Nhưng đời có cố tình treo ngươi Không chịu để yên Một bóng dáng chậm dài bước tới Thu nhận ra ngay dù đã bao năm qua Hình bóng đó vẫn yên hẳn trong tâm trí cô Với nhiều vết cắt khó phải Nam Thu cất tiếng Giọng cô khô lành Nam đứng trước mặt cô Trong mắt đầy ấy nấy Nhưng cũng có sự điên cuồn không hề che giấu Anh cưỡng cười cúi thấp người Như cố tìm lấy sự gần gũi Mà không được chấp nhận Thu, anh chỉ muốn nói chuyện Anh xin lỗi vì đã quấy rầy em lúc này Thu đứng bật dậy Gương mặt cô lộ rõ sự bực bội Chuyện gì nữa đây Nam Không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao Nam khường lại một chút Ánh mắt lấp lánh đầy nước Anh biết, nhưng anh không thể dừng lại được, Thu ơi. Anh đã sai, nhưng tình cảm của anh dành cho em là thật. Làm sao anh quên được em chứ? Đủ rồi. Thu ngát lời, giọng của dứt khoát đến lành người. Anh biết vì sao tôi ghét anh không? Không chỉ vì anh phản bội, mà vì anh không bao giờ hiểu được người khác thực sự cần gì. Bây giờ tôi cần bình yên, anh hãy đi đi. Nam lạo đạo bước lên, bàn tay chơi với như muốn giữ lấy cô. Sự cố chấp trong anh càng thêm rõ ràng Không Anh cũng tệ để em đi được nữa Anh cầu xin em Thu lùi lại khuôn mặt đánh lại như tạc đá Đừng có chạm vào tôi Nam Nhưng Nam đã mất kiểm soát Anh ta lao lên bất lấy tay Thu Ánh mắt đầy sự khao khát Pha trộn với sự tuyệt vọng Em phải hiểu cảm giác của anh Bao nhiêu năm qua Anh sống trong hối tiếc đó Thu Bỏ ra Anh làm tôi cảm thấy ghê tởm Thu gào lên cố vùng vẫy nhưng không thoát nổi sức lực của Nam. Khi bàn tay thô bạo của anh siết lấy miền cô, chẳng đứng tiếng kêu cứu, Thu hoảng loàng dậy dùa trong vô vọng. Nhưng rồi từ phía xa, một bóng dáng lào tới như một cơn cuồng phong. Kha! Thu hét lên trong lòng khi nhận ra người xuất hiện. Không một chút do dự Kha sông tới, tung cú đấm như trời dáng vào mặt của Nam. Bỏ cái tài dơ bẩn đó ra khỏi người của bạn gái tao, rồi cuốc xéo đây cho nhanh. Trước khi tao cho mày như Tứ Nam bật ngã Nhưng không thể vì thế mà chịu buông tay Hai người đàn ông lao vào nhau Tiếng nắm đấm vang lên Cùng với hơi thở hỗn hến Dừng lại, dừng lại ngay Thu hét lớn, cố chen vào giữa Nhưng lực va chạm quá dữ dội Khai lãnh một cú đấm Mành vào mặt Ngã nhào ra phía sau Nhưng ngay lập tức anh đã bật dậy Ném thêm một cú đấm nữa Khiến Nam lão đảo Sự cam phẫn trong ánh mắt Kha gần như muốn thiêu rụi tất cả. Trong cơn hỗn loạn, thù lao tới đi gọi bảo vệ. Chỉ vài phút sau, tiếng còi thổi cắt ngang trần đánh. Nam lùi lại, ánh mắt rối loạn, nhìn về phía thu một lần cuối cùng trước khi quay người bỏ chạy. Kha ngồi gục xuống đất, hơi tở nặng nề, khuôn mặt anh đầy máu và bầm tím. Nhưng ánh mắt thì vẫn sắc lành, nhìn theo bóng dáng của Nam, đang khuất dần trong đêm tối. Thu quỳ xuống cành Kha, giọng cô khẳng đặt Sao cậu ngốc thế? Sao không để bảo vệ, xử lý ngay từ đầu? Kha miễn cười nhạt, ánh mắt anh đầy sự kiên định Em có thể đứng nhìn chị, chịu đường một mình Câu nói khiến cho Thu khừng lại Một cảm giác khó tả, len lõi vào trong lòng cô Nhưng sau đó, cô nhanh chóng kéo anh đứng lên Quay về phía bảo vệ dặn dò Đừng báo chuyện này ra ngoài, đây là hiểu nhầm Cảm ơn các anh. Rồi Thu Diều Kha về phía phòng mình, bước đi trong im lặng. Suốt quãng đường cô cảm nhận được hơi thở nặng này của anh bên tay. Nhưng điều cô không thể giải thích được là tại sao tim mình lại loạn nhịp tới thế. Kha lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế kề sát cửa sổ. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ hát vào, làm nổi bật khuôn mặt chi chít những vết bậm tím. Thu đứng trước mặt anh, hai tay khoanh trước ngực, Cố dự vẻ điềm tĩnh như trong lòng rối bợi Cô nhìn anh chăm chố Không giấu được sự khó hiểu Lận bức bối Cuối cùng Thu là người phá tan sự im lặng Em có muốn nói gì với chị hay không? Kha nhớ cánh mắt ra khỏi mặt sàng Chậm rãi ngẩn lên Cái nhìn của anh nghiêm túc Và đầy sự chân thành Chị Thu em xin lỗi Chị lúc tối em đã nói bậy Em nhận mình là bạn trai của chị Chị để cắt ngang hắn ta Câu đói của Kha khiến cho Thu Kha chấn động. Cô miếng môi khẽ quay mặt đi để che giấu cảm xúc đang dâng trạo. Chị không trách em, chỉ là chị không ngờ Nam lại trở thành một con người như thế. Trước đây khi tụi chị còn yêu nhau, anh ta chưa từng như vậy, Nam không bao giờ đòi hỏi chuyện vượt quá giới hạn. Vậy mà bây giờ... Lời nói của Thu bỗng ngàn lại, đôi mắt cô thoáng mờ đi vì ký ức. Kha hiểu điều đó qua dòng nói mà ngày thường anh chưa từng nghe cô. Anh biết không ai dễ dàng đối diện với quá khứ, bị móp méo theo cách tồi tệ như vậy. Thu nè, Kha nhẹ nhàng lên tiếng. Nam không phải là người sẽ để cho chị an toàn. Em nghĩ chị nên báo chuyện này lại với cấp trên. Một là yêu cầu họ hủy hợp đồng với đối tác đó, hai là chuyển toàn bộ dự án này cho người khác xử lý. Thu không đáp ngay, khuôn mặt nghiêm túc bỗng lụ ra vẻ bối rối, khiếm khi xuất hiện nơi cô. Cô bước ra gần cửa sổ Mắt nhìn xuống dòng xe cụ thưa thớt Ở phía dưới Như muốn tìm kiếm một khoảng lặng Trong tâm trí Sau cùng cô thở dài Dòng đầy mệt mỏi Có lẽ em nói đúng Khai đứng lên Dù cơ thể anh đang đau nhức khắp nơi Anh bước vài bước tới gần phía thu Dòng trầm và chắc nịch Nếu chị lo lắng về trách nhiệm với dự án Em sẽ cùng với chị giải quyết chuyện này cho xong Trước khi giao lại Nhưng an toàn của chị vẫn phải là ưu tiên Đừng có tự gánh tất cả nữa có được không Thu quay lại nhìn Kha Ánh mắt cô dao động Suốt bao đầm quả cô quen với sự việc Mình chống chọi với mọi thử thách Nhưng lúc này cô không thể phủ nhận rằng Sự hiện diện của Kha Mang đến một điểm tựa khác biệt Được rồi Thu gật đầu giọng cô như nhà bẩn đi Kha mỉm cười nhưng vết đau trên mùi Khiến nụ cười ấy trở nên méo mó Đáng thương Thu nhận ra điều đó, cô khẽ lắc đổ. Nhìn này, em nè, bầm dập như thế này mà còn cười. Nằm xuống nghỉ đi, để chị chuẩn bị vài thứ giúp em. Không cần đâu. Khá vội vàng lên tiếng, nhưng dòng anh yếu ớt rõ đi. Im đi, để yên đấy cho tôi. Thu đáp gọn, không cho anh cơ hội phản bác. Cô quay người bước về phía góc phòng. Mở túi sách tìm lò thuốc sát trùng. Tay cô dừng lại một nhịp, ánh mắt ngơ ngẩn. Nhìn vào khoảng không phía trước Hóa ra người đàn ông đang ngồi trong phòng cô lúc này đã vì cô Mà chịu những điều không đáng Đêm hôm ấy Khi ánh đen ngủ vẫn hát nhẹ Kha đã thiếp đi trên ghế Còn Thu ngồi trên chiếc ghế đối diện Ánh mắt nhìn về phía anh Cô còn biết phải nói sao để cảm ơn anh Những ngày qua cuộc đời như một trò đùa Cứ thử thách cô hết lần này tới lần khác Và Kha Người chưa bao giờ đòi hỏi gì từ phía cô Vẫn ở đó như một sự vững vàng mà cô không dám thừa nhận Là mình cần đến Ngày cuối ở Đà Nẵng Thu ngồi thẩn thờ bên giường Đôi mắt trống rỗng Nhìn vào khoảng không trước mặt Những chuyện xảy ra đêm qua cứ quẩn quanh trồng tâm trí Như một vết cứa chưa kịp lạnh Đã trồng thêm những cơn đau khác Không phải cô yếu đuối tới mức Không đối mặt được với thực tại Nhưng cái cách nam xuất hiện Và trở thành một cơn ác mộng Thực sự đã vượt quá sức chịu đựng. Cánh cửa bật mở, Kha bước vào với vẻ nhẹ nhàng nhưng quyết đoán. Anh cầm hai ly cà phê trên tay, đặt một ly xuống bàn bên cạnh Thu rồi lên tiếng. Thu, chúng ta nên đi đâu đó, đừng tự nhốt mình như thế này. Thu ngoảnh lại, ngẫn lên nhìn Kha, ánh mắt anh sáng quắc, đầy kiên định. Cô bật cười khẽ, giọng còn vương chút mỉa mai. Đi đâu? Đi ra ngoài gặp lại những chuyện khó chịu đó hay sao? Kha khẽ lắp đầu. Đi để cảm nhận một ngày nhẹ nhàng, chị đã chịu quá nhiều căng thẳng ra ngoài hít tở một chút, mình không cần làm gì to tác, chỉ là thư giãn thôi, chị có đồng ý không? Thù biết Kha luôn quan tâm tới cô, sự kiên nhẫn của anh khiến cô không đỡ từ chối. Một lúc sau cô gật độ, dù trong lòng vẫn chưa thực sự thoải mái. Kha thư thù đến trung tâm mùa sắm, nơi ánh đèn rực rỡ và tiếng cười nói lẫn nhau khiến không gian có phần náo nhiệt. Hai người thông tả đi dạo, ghé qua các gian hàng nhỏ, mua vài món đồ xinh xắn rồi rẽ vào một quán kem. Thu im lặng cầm muỗng, chậm rãi khuấy ly kem trước mặt. Còn Kha vừa ăn vừa nhuễn miệng cười. Cố kéo cô ra khỏi vẻ lặng lẽ thường ngày. Thu đang lắng mình trong sự yên bình mong manh, thì ánh mắt cô bất ngờ chạm phải, một khuôn mặt quen thuộc. Là Ly, cô em họ đã lâu ngày không gặp. Đây xuất hiện với dáng vẽ sành điệu, Quần áo thời thượng, tóc uống mềm mại, hệt như một hình tượng không tì vết. Thu sửng lại, không kịp giấu vẻ ngạc nhiên. Ly cũng đang nhìn thấy chị họ. Ban đầu cô định lơ đi, nhưng đôi mắt sắc lèm của Ly nhanh chóng phát hiện người đàn ông ngồi cạnh Thu. Sự tò mò gian lẫn, ghen tị dày lên trong lòng. Chậm rãi, Lì tiến lên phía họ với nụ cười đầy vẻ niềm nở. Chị Thu, trời đất, em không ngờ gặp lại chị ở đây. Đã lâu quá rồi chị vẫn quẹ chứ Thu nhìn Ly Gương mặt không một chút biểu cảm Nhưng lời nói của cô vẫn dự vẻ Lịch sự Cũng ổn, em dạo này thế nào Ly không đáp ngay Ánh mắt cô lướt qua kha Đầy ý tứ, rồi lại quay sang thu giả vờ dịu dàng Thấy chị thế này em mừng lắm Chị chứng chạc Lại có người bạn đồng hành đi cùng Không biết có thể giới thiệu không Thu toán bối rối Nhưng Kha đã cất giọng trước. Chào em, anh là Kha, là bạn trai của chị Thu. Ly hơi khường lại nhưng ngay sau đó, liền bật cười, vẻ tự nhiên lấp đầy sự gường gạo. Ôi, em không ngờ chị lại kín đáo như thế. Dù sao, gặp điều gì thế này em vui lắm, lúc nào rảnh phải hẹn nhau đi cà phê. Thu chỉ mỉm cười miễn cưỡng, chẳng biết trả lời sao, khi Ly vẫy tay chào, rồi bước đi rất nhanh, để lại mùi nước hoa ngọt gắt thoảng qua. Khi cô em họ đã khuất, Thu quay sang nhìn Kha, ánh mắt sắc lạnh. Tại sao em nói em là bạn trai chị? Em có biết... Kha bình thẳng cắt lời cô. Người đó chính là Ly đúng không? Em họ của chị, và cũng là người mà chị từng kể. Thu trố mắt nhìn Kha. Sao em biết chị chưa từng nhắc tới tên của nó với em cơ mà? Kha nhúng vai, nở một nụ cười rất nhẹ. Những người như thấy em từng gặp rất nhiều rồi. Họ luôn để lộ sự giả tạo rất rõ. Không cần chị nói em cũng có thể đoán ra. Nhưng chị đừng có lo. Nếu cô ta có ý định gì, em sẽ là người giúp chị giải quyết. Thu cứng hồng trong một thoáng. Cô định phản bác, nhưng lại không nói nên lời. Thay vào đó cô hà giọng, lý nhí như trách móc. Vậy tại sao chị phải lo? Kha bật cười, nụ cười toán ý treo đùa. Vì chị sợ cô ấy thấy chị đi với em. Thu mở to đôi mắt. Mặt thoáng đỏ ứng, đưa mắt tránh ánh nhìn của Kha Cô chợt nhận ra mình không muốn đối diện với câu nói ấy Không phải vì cô thừa nhận điều anh nói Mà bởi vì cô sợ cảm xúc thực sự của chính bản thân sẽ bị phơi bậy Sáng hôm sau, không khí ế quả ấy bao trùm lấy Khi cô thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi Đà Nẵng Trong đầu cô còn vương những câu chuyện chưa khép lại Và ánh mắt gai gốc của Ly hôm qua lại khiến lòng cô thêm nặng nề. Thu cố phớt lờ đi mọi cảm xúc, tự dặn bản thân tập trung vào công việc và kế hoạch sắp tới. Đang kiểm tra đồ đạc, tiếng chuông điện thoại reo vang. Nhìn màn hình hiện tên người gọi là Lưu Mỹ Ly. Thu càng cau mày, ngần ngại bắt máy. Giọng ly vang lên đầy sự hù hởi, như trong đó, ẩn một chút mỉa mai. Chị Thu, nghe nói chị chuẩn bị rời khỏi Đà Nẵng sao? Em nghe tin mà tiếc quá Vậy nên nhất định phải ra rừng bay để tiễn chị đấy Được gặp lại chị sau ngần ấy năm Em rất vui Thu nghi hoặc đáp lại Cũng không cần đâu Ly Chị không muốn làm phiền tới em Nhưng Ly đã nhanh nhậu cắt lời Phiền gì chứ Chỉ là một lời chào thôi mà Được rồi quyết như vậy nha Em ra trước chị cứ thông tả Không đợi phản ứng của Thu Ly cấp máy Để lại cô bàn hoàng không hiểu được Sự suy tính của em họ Kha bước ra từ phòng tắm Nhìn vẻ mặt rối ràng của thu Anh hỏi Ai thế Thu thở dài đáp Ly em họ tôi Cô ta nói muốn ra sân bay tuyển chúng ta Kha bình tàn đáp Dòng anh sen một chút điềm tĩnh Và một chút hài hước Cũng được mà Thêm người thì thêm vui Đừng có lo em có thể đối phó Khi họ đến sân bay bóng dáng của Lưu Mỹ Ly đã nổi bật giữa đám đông cô ta diện chiếc váy bó sát màu đỏ rực rỡ mãi tốt cơn sống được chăm chút tỉ Mỹ và khuôn mặt trang điểm sắc nét Bằng vẻ ngoài nổi bật ấy Ly khiến không ít người ngoái nhìn nhưng ánh mắt của cô ta chỉ tập trung vào một người duy nhất đó là Trần Viết Kha Kha bước bên cạnh Thu tay anh kéo và Ly gọn gàng không để lộ một chút hứng thú nào trước sự xuất hiện của Ly Ngược lại, Ly thì chủ động cất bước tiến về phía hai người, nở một nụ cười giả lã. Chào chị Thu, em biết ngay mà, chị luôn khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Lần này lại đi cùng với bạn trai nữa chứ, chị giỏi thật đó. Thu gượng đáp, cố gắng, giữ thái độ ôm hòa. Chỉ là công việc tôi, em ra đây làm gì thế, không bận sao? Ly cười ánh mắt sắc lạnh lướt qua kha. Có chị gái đi cùng bạn trai thế này, mà không ra tiễn thì uống quá. À anh Kha, chị Thu giới thiệu qua loa, chắc em chưa kịp chào em là Ly, em họ của chị Thu, rất vui được gặp anh. Kha gợt đầu gương mặt cũng không thay đổi biểu cảm, anh đáp lại Ly bằng giọng điềm đạm, không một chút thân thiện. Chào Ly, cảm ơn em ra đây tiễn chị Thu, chị ấy chắc vui lắm. Lời nói dưỡng dương ấy như một gáo nước lạnh, khiến sự tự tin trong Ly thoáng lùng lây, tuy vậy cô vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng. Ánh mắt không rời khỏi Kha dù chỉ một giây. Đúng lúc đó, Kha bất ngờ nghiêng người về phía Thu. Nhẹ nhàng khoác vai cô như một hành động rất tự nhiên. Ánh mắt của anh dịu dàng nhìn Thu trước sự sửng sợ của Ly. Thu, đứng lâu ngoài này hơi mệt. Hay là mình vào trong check-in trước nhé? Chưa kịp để Thu phản ứng. Kha đã ôm lấy Thu một cách đầy lãng mạn. Rồi khẽ cuối xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Hành động ấy không quá vô trương nhưng đầy đủ ý nghĩa để khẳng định mọi điều anh muốn truyền tải. Ly chết lặng một lúc khá lâu, nụ cười trên môi cô ta méo mó, ánh mắt ngập tràn sự cay cú. Nhưng rất nhanh, Ly lấy lại bình tĩnh. Trước khi rời đi, cô lén nhét vào tay khá, một mảnh giấy nhỏ, ghi số điện thoại của mình. Hành động này kín đau tới mức thu không để ý, nhưng khá nhận ra rõ ràng. Anh không nói gì, chỉ cất mảnh giấy vào túi, giữ nguyên vẻ mặt bình thẳng. Trên máy bay, Thu vừa ngồi vào chỗ Đã nhắm mắt, tựa lưng ra ghế Cảm giác mệt mỏi Cả về thể chất, lẫn tinh thần Mùa vây lấy cô Mọi thứ vừa diễn ra Từ thái độ bất thường của Ly cho đến cái cách Kha xử lý tình huống Cứ như cuộn băng tua chậm Hiện lên trong tâm trí Kha ngồi cạnh, liếc nhìn gương mặt thanh thoát Như nguệ hoại của Thu Rồi từ tốn lấy một mảnh giấy nhỏ Từ trong túi áo Không nói một lời Anh đặt tờ giấy lên khay bàn trước mặt cô. Thu mở mắt, nhìn chầm chầm vào mảnh giấy một lúc, trái ngược với suy nghĩ ban độ của cô. Kha không giải thích hay vòng vo Anh chỉ hỏi giọng bình tạng tới bất ngờ. Chị muốn xử lý nó thế nào? Thu im lặng, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ nắng nót, ghi vội số điện thoại và cái tên lưu mỹ lì bệnh dưới. Không hiểu vì sao mình lại cảm thấy bực bội đến mức muốn bật cười chua chát. Là ly chủ động Hay từ trước tới nay Ly luôn ngầm coi cô là một đối thủ và giây sau cô tảng người dậy Đáp rất gọn và lạnh luôn Để em quyết định thôi Không biểu cảm gì nhiều Kha mỉm cười rất nhẹ Anh không đáp chỉ gấp mạnh giấy Một cách cẩn thận Nhưng thay vì giữ nó Anh lặng lặng xé rách nó đi Rồi thêm một lần nữa thành những mảnh vụn nhỏ Không phải chị nghĩ em sẽ giữ lại đấy chứ Kha hỏi Giọng có chút đùa cợt nhưng ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc, Thu chỉ khai nhớt môi, lắc đổ, ngầm thừa nhận rằng cô cũng đang học cách tin vào người đàn ông này. Anh cầm mảnh vụn của tờ giấy, vứt gòn vào túi đường rác, ở ghế phía trước, động tác dứt khoát nhưng không kém phần từ tốn. Thu quay đầu sang nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ, trong lòng cô có cảm giác dài nhõm, lẫn một chút bất gan không tên. Hành động của Kha là một lời cam kết đầy giản dị nhưng chân thật còn cách anh xử lý lại khiến cô nhận ra điều gì đó cô hiểu đây không phải là một trò chơi để thắng hay thua trước ly thời gian cứ thế trôi đi trong yên ngắn không gian nhỏ bé của hai người bỗng chốc trở nên yên bình lạ thường trái ngược với những suy nghĩ rối ren mà Thu vừa thoát ra thỉnh thoảng Kha nghiêng người nhìn cô ánh mắt của anh mang một sự cảm thông và bảo vệ nhiều hơn cô nghĩ. Và rồi không biết từ bao giờ, thu chợt nhận ra vì có anh bên cạnh, cũng giống như một lời an ngũi lâu dài hơn mọi câu nói phù trường hay hành động cao thượng mà cô từng biết. chuyến bay kết thúc trong sự tỉnh lặng trầm ổn như thế. Vừa đáp xuống sân bay tân sân nhất, không khí Sài Gòn quen thuộc nhưng lại nặng nề hơn thu nghĩ. Cảm giác an toàn tạm bợ trong hành trình về đây Biến ngay khi cô bước chân vào văn phòng Vẫn là phòng hộp rộng lớn Ánh đèn trắng lóa Và cả không khiến ngột ngạt Từ những cặp mắt chăm chú Lẫn ánh nhìn sắc bén của những người sếp lớn Kha đứng bên cạnh Nét mặt trầm tĩnh như một điểm tựa vô hình Trước khi cả hai vào gặp sếp Anh kẻ nói Giọng anh đủ chắc chắn Để khiến Thu cảm thấy nhẹ nhàng Để em nói Chỉ chỉ cần nghe và gợt đầu thôi Và Kha đã làm đúng như lời hứa Khi cuộc họ bắt đầu anh tóm lại Toàn bộ sự việc vừa qua Từ sự can thiệp không mong đợi của bên thứ ba Cho đến nguy cơ ảnh hưởng của công việc Nếu tiếp tục triển khai hợp đồng này từng câu anh nói không dài dòng Nhưng đầy đủ chi tiết Khiến tất cả như khó lòng có thể bạn bác Ngồi đối diện vì sếp lớn đang câu bày trầm ngâm Ánh mắt nàng triểu suy nghĩ Một hồi lâu ông Thạ búp xuống bàn Dòng cất lên trầm thấp nhưng rất dứt khoát. Nếu tình hình nghiêm trọng như vậy, tôi nghĩ không cần tiếp tục để em phụ trách. Thu, hợp đồng này sẽ được chuyển giao, em ổn không? Thu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh khi ánh mắt nghiêm nghị của sếp hướng về phía mình. Cô gật đầu nhẹ đáp, em ổn, quan trọng là đảm bảo hợp đồng được thực hiện một cách tốt nhất. Những lời nói nghe qua rất bình thường ấy, thực ra là một sự nhún nhường đầy chua sót. Dù cô biết quyết định này là đúng, lòng cô vẫn không ngừng tự vấn liệu mình có thực sự thất bại hay không. Cuộc họp kết thúc nhanh chóng nhưng để lại trong lòng cô rất nhiều cảm xúc. Thu không nói gì thêm, chỉ cảm nhận được cái chàm tay nhẹ nhàng của Kha khi anh rời vòng cùng với cô như một lời nhắc nhở rằng vẫn có anh bên cạnh. Khi họ đi ngang qua khu làm việc, ánh mắt dò rét của đồng nghiệp lướt qua khiến Thu cảm thấy nặng nề hơn. Dù vậy cô vẫn giữ một vẻ mặt rất bình thẳng Bước tiếp mà không ngoảnh đầu nhìn lại Chỉ khi cánh cửa thang máy đóng lại tất bị cô khỏi sự xô bộ bên ngoài Thù mới thật sự buông lỏng bản thân Khai nhìn cô ánh mắt quan pha lẫn sự kiên nhẫn và đồng cảm Anh không vội nói gì cả Chỉ chờ cô cất tiếng trước Một lúc sau thù lên tiếng Dòng cô mang một chút băng quăng Em nghĩ chị làm đúng chứ Kha không cần suy nghĩ lâu đáp ngay lập tức. Có những việc đúng hay sai không phù thuộc vào cách chúng ta làm. Chỉ đang tự bảo về mình, bảo vệ cả công việc của đội đừng tự trách bản thân vì điều đó. Những lời nói của anh nhẹ nhàng như đủ sức xoa dịu, như bối rối trong lòng cô. Thu khẽ cười, ngợt đầu nhẹ, cảm giác như từng mảnh cảm xúc, vỡ vùng trong mình đang từ từ, được vá lành Lúc ấy Kha bất ngờ tiếp lời. Thực ra em nghĩ chuyện vừa rồi là may mắn, bởi vì nhờ nó chúng ta sẽ bớt đau đầu hơn khi không phải đối mặt với những thứ không đáng kiểu này. Câu nói của anh khiến cô bật cười, một tiếng cười nhẹ nhõm nhưng chân thành. Lần đầu tiên sau nhiều ngày căng thẳng, cô cảm thấy lòng mình nhẹ hơn. Tạm biệt ngày dài thu biết mình không cô đơn, ở bên cạnh cô vẫn còn một người đồng hành sẵn sàng bước đi cùng với cô qua những ngã rẽ khó khăn nhất. Sau khi ổn định trở lại Sài Gòn Nhịp sống công việc thường ngày của Thu Dần được tái lập Như điều kỳ lạ là cô chưa kịp nhận ra Mỗi sáng đến văn phòng Hay chiều tan ca Một cái bóng quen thuộc luôn xuất hiện ở đó Khiến cô lòng nhẹ nhõm hơn Trần viết ca đã không biến mất Như cách nhiều người khác Rời xa khi mọi chuyện lắng xuống Anh vẫn ở đấy Không áp đặt Nhưng không cho phép cô Tự con mình vào những bước tượng phòng thủ mà cô đã quen dựng lên. Kha bắt đầu tìm cách xem vào cuộc sống của cô bằng những việc giản dị tới mức khó nhận ra. buổi sáng, anh đưa cà phê qua bàn cho cô với một lời nói rất ngắn gọn, khiến thu nửa khó chịu, nửa bật cười. Em không thích chịu uống loại cà phê nhạt nhẽo như thế mãi đâu, thử cái này đi. Hay vào như buổi tối, khi kết thúc ngày làm việc, thu nhận được tin nhắn hỏi thăm không hòa mỹ, nhưng luôn để khiến cô bận tâm. Đi làm về chưa? Muốn nghe mai bữa tối sang không? Hay là vẫn chọn mì gói đấy? Đãi nói sự quan tâm của Kha không phải loại làm cho người khác cảm thấy bị kiểm soát. Anh không xâm phạm vào không gian riêng của cô quá nhiều nhưng luôn nhắc nhở sự tồn tại của mình bằng cách khiến cô cảm thấy an toàn. Thu không đáp lại ngay những tín hiệu ấy nhưng cô không thể phủ nhận rằng lòng mình đã nhẹ nhàng hơn khi có anh bên cạnh. Một buổi sáng Họ tình cờ cùng xuống bãi đổ xe, thu chật lên tiếng, giọng cô toán chút cứng rắn, nhưng không thiếu phần nghiêm túc. Kha này, sao em phải như thế? Chị nghĩ là không chắc mình cần những điều này từ phía em. Kha dừng lại quay sang cô, nét mặt của anh vẫn điềm đạm như mọi khi. Trong ánh mắt ấy, có một điều gì đó khiến cô chuộng bước. Anh cất giọng, vẫn là sự chắc chắn và điềm tịnh ấy. Thù, em làm điều này không vì chị cần hay không? Em làm bởi vì em muốn thôi, được thấy chị cười dù chỉ một chút, với em như thế là đã quá đủ. Thu hơi khường lại trong toán chốc, những lời nói của Kha không màu mẹ, nhưng có sức mạnh khiến cô không chuẩn bị kịp. Cô lạn tránh ánh mắt của anh nói nhỏ, em thực sự nghĩ mình nên cố chấp như thế sao? Nhưng thay vì trả lời thẳng vào câu hỏi, Kha miễn cười khoang tay nói, nếu không cố chấp, em sẽ chẳng thể nào ở đây, ngay lúc này đâu nha chị. Lần đầu tiên Thu không đáp lại, một cảm giác khó tả, tràn ngập trong lòng cô, vừa rung động, vừa có chút e về gì đó. Nhưng chỉ trong một tích tắc ngắn ngụy ấy, cô biết rằng, ranh giới vô hình mà cô đặt ra đã nới lỏng thêm một chút. Mối quan hệ giữa họ tuy chưa đủ rõ, nhưng có điều gì đó bắt đầu dịch chuyển. Những ngày tán sắp tới, Thu biết mình không thể nào cứ mãi chối tự như thế. Cuộc sống của Thu ở Sài Gòn đang dần lấy lại dịp điều vốn có thì một cuộc gọi bất ngờ từ phía ông Tuế, chú của cô, khiến mọi thứ đảo lộn Dòng ông Tuế khẩn khoảng. Thu ơi, Lì nó vào Sài Gòn lập nghiệp, nó chưa tìm được việc làm, mà cũng chưa tìm được chỗ ở. Chú thiệt lòng xin con cho Lì nó tá túc ít hơn. Thu lành dòng đáp không hề giấu đi sự khó chịu. Chuyện này con e là không được đâu chú ơi. Nhưng lời từ chối ấy dường như không đủ sức nặng để làm nản lòng của ông chú. Chỉ vài giờ sau mẹ của Thu, bà Thuyều đã gọi tới. Bà nghiêm dọng. Thu, mẹ nghe nói chú Tuế nói con từ chối không cho Ly ở nhờ. Dẫu gì nó cũng là em hò của con. Giúp nó mấy hồn thì có đáng gì đâu con. Mẹ à, chẳng lẽ mẹ không nhớ những chuyện trước đây Ly đã làm sao? Sao con phải giúp một người như cô ta? Dòng bà Thuyều vẫn không đổi sắc xen lẫn sự ép buộc ngầm. Con nói như vậy nhưng chú Tế thiếm Tuế đã nhờ cậy mẹ. Người lớn trong nhà đã lên tiếng. Con không nể mặt chú thím Chẳng lẽ không nể mặt cha mẹ Họ chỉ xin cho Ly ở nhờ vài hôm thôi Con cũng đã lớn con đừng cố chấp như thế Lời nói của mẹ Như gông xiền trói chặt Thu Cô cầm mấy trong giày lát Mà không thốt được lời nào Chỉ khẽ đáp một tiếng Cuộc luổn trước khi cấp máy Con biết rồi Sáng hôm sau Ly xuất hiện Trước nhà của Thu Đúng như cô dự đoán Cánh cửa vừa mở ra Người phụ nữ trẻ đứng đó Giáng vẽ vẫn toát lên sự kiêu ngạo quen thuộc Chiếc vali sang trọng Chiếc túi hàng hiệu Và một đồ cười cố gắng tỏ ra thân thiện Nhưng trong ánh mắt lại phàn phất Một chút chiến thắng Chị Thu, em làm phiền rồi nhá Thu đứng ná sang một bên Không giấu được cái câu mày đầy miễn cưỡng Em cứ vào đi Lì kéo vali và bước vào Quét mắt nhìn quanh mùa mồng Như đang đánh giá toàn bộ Không gian nơi Thu sống Dù không nói gì vẻ mặt của Ly Vẫn không che giấu được sự khinh khỉnh Nhà chị đẹp thật đấy Đúng là không muốn công người chăm chỉ như chị Cầy cấy suốt mấy năm liên tiếp Câu nói nửa khen nửa chăm chọc Khiến cho thù rất khó chịu Nhưng cô cố gắng giữ dòng điềm tĩnh Đáp một cách ngắn gọn Em nghỉ ngơi đi Chuyện của em là chuyện của em Đừng làm phiền tới chị Ly mỉm cười nhưng rõ ràng trong nụ cười ấy Là ý định khiêu khích Chị cứ yên tâm Em chỉ tạm vài hôm thôi, sau này có cơ hội em sẽ đền đáp đầy đủ. Lời nói của Ly nghe thì rất nhã nhận, nhưng càng khiến cho Thu thêm cảnh giác. Tuy nhiên với một người như Ly, cô thừa biết mọi sự phàn nàng chỉ vô nghĩa. Dù lòng không muốn, nhưng Thu đã phải nhường bộ một lần, thì chắc chắn Ly sẽ không để cho mọi chuyện kết thúc đơn giản. Thu quay đi, để lại Ly một mình trong phòng khách, nhưng sâu trong lòng. Cô biết vài ngày sắp tới sẽ không dễ dàng gì Buổi chiều hôm đó Ly ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành Duy nhất trong phòng khách của thu Ánh mắt cô đảo một vòng khắp nơi Trong khi đôi tay lại liên tục Cầm điện thoại, chụp ảnh như góc nhỏ của căn hộ Được cô ta khai tác triệt để Từ bộ sofa đơn giản Cho đến kề sách được sắp xếp gọn gặn Tỉnh thoảng Ly lại nghiêng người thay đổi góc độ Miệng không ngừng lẫm bẩm Căn hộ thế này chắc ở tạm được. Uhm, nhìn sao cũng không đến nỗi quá tệ. Thu từ trong bếp bước ra. Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía người em họ. Cô không nói gì, nhưng rõ ràng không thoải mái trước hành động đó. Mặc choán nhìn không mấy thiền cảm của Thu. Ly vẫn ung dung, tiếp tục chụp hình. Đôi lúc còn gai nhớt môi cười. Như thế vừa bắt được một khung cảnh nào đó rất hoàn hảo. Vừa chỉnh sử ánh trên điện thoại, Ly vừa vui vẻ lẫm bẩm. Chị Thu thật biết cách giữ nhà sạch sẽ, gọn gàng, ai nhìn qua chắc tưởng người thành đạt mới sống ở đây. À mà không, thế này chắc phải gọi là đơn sơ so chị nhỉ? Thu ngồi xuống ghế đối diện không đáp. Cô biết nếu cố gắng đối đáp, kết quả cuối cùng chỉ kéo dài những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Những điều đó không ngăn được ly, người đang hăng hái hơn bao giờ hết. Lướt vài lần trên màn hình, cô ta bật cười, rồi nhanh tay, đăng bức ảnh lên mạng xã hội. Câu chú thích kèm theo Căn hộ riêng của mình Ở Sài Gòn cuối cùng thì giấc mơ Cũng đã trở thành hiện thực Cuộc sống mới bắt đầu Liên nghiêng đầu nhìn Thu Nhúng vai như đế khịa Người ta thường bảo phải sống thật một chút Nhưng đôi khi sáng tạo một chút trên mạng xã hội Thì thú vị hơn đúng không chị Không thể kiềm chế thêm Thu khẽ nói Em thích làm gì thì làm Miễn đừng có phiền vứt cho chị là được ly cười rất ngọt ngào Phiện chị sao, chị Thu thật nghĩ nhiều quá Em cũng chỉ muốn cảm nhận Cuộc sống tự lập một chút thôi Rồi cô ta lại chuối mũi vào điện thoại Bận rộn trả lời Những lời khen ngợi của bạn bè trên bài đăng Như thế bản thân là ngôi sao Chính giữa sân khấu Những dòng tin nhắn khen ngợi Hỏi hang cứ liên tục hiền lên Khiến nụ cười trên môi ly thêm đầm nét Đến tối Khi Thu đang chuẩn bị thu xếp công việc Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên Từ phòng khách Dẫu không nhìn Thu cũng hình dung được đó là Ly đang mãi miết khoe quang với bạn bè. Không biết rằng vài phút sau những lời nói về nơi cô đang sống lại hóa thành những câu chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của Thu. Thu tự nhủ trong lòng bình thẳng dựa khoảng cách với Ly là cách duy nhất giúp cô vượt qua những ngày như thế này. Nhưng thật sâu trong tâm trí cô hiểu rằng với một người như Ly những rác sối chưa dừng lại ở đây. Kha xuất hiện trước cửa căn hộ của Thu. Một cách đầy bất ngờ vào buổi chiều Khiến mọi dự tính của Mỹ Ly Trong vài ngày qua đều bị đảo lộn Anh bấm chuông, đứng thẳng người Nét mặt điềm đàm Ly đang nằm dài, lướt điện thoại trong phòng khách Nghe tiếng chuồng cửa Thì nhớ may khó chịu Cô ta đứng dậy tiến về phía cửa Nhìn qua mắt mèo Ly nhận ra ngây kha Đôi mắt cô sáng lên Vì chợt nghĩ ra một kế hoạch đầy trơ tráo Không chần chừ Ly quay người trở lại phòng tắm Đứng trước gương, cô tháo hết quần áo xối nước lên người, rồi chỉ quấn hờ một chiếc căn tắm. Để lộ những đường cong mà cô cho rằng không ai có thể cưỡng lại. Mọi động tác diễn ra rất nhanh, nhưng từng chi tiết đều được cô ta chuẩn bị một cách rất tinh vi. Bình tĩnh nào, Ly thầm nhụ với những toàn tính gian xạo của mình. Mình phải diễn xuất, thật xuất sắc. Cánh cửa mở ra, Ly bước ra ngưỡng cửa như thể nghĩ rằng. Người bên ngoài là chị Thu Nhưng khi quay đầu lại Ánh mắt của ta bất ngờ khi nhìn thấy Kha Biểu cảm thoảng tốt trên gương mặt Ly Như thế vừa bị bắt gặp Trong một tình huống không thể tệ hơn Úi trời ơi Ly vội vàng nâng tay Che hờ thân người Nhưng mọi cử chỉ ấy chỉ làm nổi bật thêm Những gì mà cô ta muốn Người khác phải chú ý Gò má đỏ ưỡng Ánh mắt lắm lét như bị tổn thương sâu sắc Anh Kha sao lại là anh Em, em tưởng chị Thu về chứ Ly thốt lên, giọng nói rùng rảy Khai đứng nghe ở ngoài cửa Ánh mắt không hề dao động dáng vẻ của anh vẫn nghiêm nghị Nét mặt không biểu lộ sự xấu hổ hay bối rối Mà Ly đang mong chờ Anh nhìn thẳng vào mắt cô Khiến vẻ ngường ngùng trên mặt Ly Càng trở nên gường gạo Thu không có ở nhà Ly tiếp tục cố gắng giữ dòng trấn an Chị ấy chắc là lâu lắm mới về Vậy sao? Kha hỏi giọng anh thấp và rõ Không che dấu ý chế nhạo Đúng lúc ấy Cửa thang máy bật mở Và Thu xuất hiện Cô vừa ra ngoài mua thức ăn Trên tay là túi đồ Vẽ mặt hơi ngạc nhiên khi thấy Kha đứng ở cửa Còn Ly thì trong bộ dạng này Ly lập tức đổi nét mặt Nước mắt tuôn rơi Cô chạy lại đứng trước Thu Đôi mắt ướt đẫm, vẻ oan ức Chị Thu, chị tới vừa kịp lúc Anh Kha, anh ấy Chưa kịp nói hết Kha đã bước tới bên cạnh Thu Bằng một động tác sức tự nhiên Anh vòng tay ôm lấy vai cô Kéo cô về phía mình như thế khẳng định Mối quan hệ vững vàng của cả hai Kha cất giọng bình tĩnh Nhưng từng lời nói đều sát sảo như dao Tôi không có chìa khóa Cửa không thể tự mở Tôi đứng ngoài bấm chuông và cô trong bộ dàn này Tự mình ra mở cửa Ánh mắt của Thu dừng lại Ở phía Ly, nhàng nhạt như lớp sương mở Ly... Chị khuyên em đừng nên diễn nữa Ở đây không có ai tin vào nước mắt của em nữa đâu Ly há miệng để nói thêm điều gì đó Nhưng lời nói của Thu khiến cô ta câm lặng Dường như những gì con sót lại trong kế hoạch của Ly Vừa bị dội một gáo nước lạnh Khai nhìn thẳng vào Ly Dòng anh đầy mỉa mai Thật tiếc thân hình của cô chưa đủ bốc lửa Như những cô đào trong rạp hát mà tôi tưởng thấy Muốn hấp dẫn người khác thì cần phải khéo hơn Chứ không phải cứ thế này mà làm người ta hứng thú được đâu Câu nói của Kha như một đòn dán thẳng vào tự tôn của Ly Toàn thân cô đó rượt lên vì xấu hổ Và tức giận Nhưng lại chẳng thể phản bác Cắn môi Ly quay vào trong vòng Loạn choàn thu dọn đồ đạc Đôi tay cô rung rảy Khi gấp những món đồ của mình vào chiếc vali lớn Khi rời đi Ly quay lại nhìn hai người lần cuối Ánh mắt đỏ hoe Đầy hận thù Muốn rạch một vết sâu vào trong không khí Hai người cứ đợi đấy Lì nghiến răng rồi quay mặt bước đi Cánh cửa đóng lại sau lưng cô ta Căn hộ trở lại sự yên tĩnh Nhưng trong lòng Thu Cô biết sóng gió còn lâu mới có thể kết thúc ly cuối cùng cũng đã chịu rời đi Trả lại bầu không khí Yên tĩnh cho căn nhà nhỏ của Thu Nhưng khi cửa khép lại Mọi cảm giác nhẹ nhõm Dường như vẫn chưa thực sự chạm tới cô Thu tháo dậy bước từng bước Nặng triệu vào phía trong Dán vẻ bình thường mạnh mẽ và quyết đoán của cô hôm nay bỗng nhốm một chút gì đó mệt mỏi Phản phức u buồn Ngồi xuống sofa Cô buông tay Đặt túi sách bên cạnh Ánh mắt lơ đẳng Kha đứng ngay ở gần đó Không giấu được nét tò mọ liền nhà dòng hỏi Chị sao vậy Thu có chuyện gì thế Không trả lời ngay Thu ngước lên nhìn Kha Ánh mắt vừa toán trách móc Lại vừa như có gì đó khó nói Rồi như một phán xạ, cô hỏi ngược lại anh. Anh thực sự đã thấy thân thể của cô đào bóp lửa kia rồi sao? tôi nhíu mày ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Nhưng không để cảm xúc hiện quá rõ, một lát anh lại bật cười, bước lại gần hơn. Sao chị hỏi như vậy hay là... Anh dừng lại hà dọng, ánh mắt có chút treo dọc. Chị ghen sao? Thu hơi giật mình câu hỏi đó, làm trái tim cô đập nhanh. Dù cô không để lộ quá rõ ràng, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để ánh mắt cô dao động. Ghen. Cô miếm mùi ánh mắt trở nên nghiêm nghị để cố che đi sự bối rối. Ai thèm ghen với em chứ? Nhưng vừa nói xong tôi lại tự thấy mình, đã nói ra điều gì đó không mấy thuyết phục. Dòng điều gượng gạo ấy không lọt qua khỏi đôi tai tinh nhạy của Kha. Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt nhìn cô, đầy sự kiên nhẫn nhưng cũng có phần mạnh mẽ. Vậy thì sao chị thắc mắc chuyện đó? Đúng là em đã từng đi ba. Nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì quá giới hạn như chị đang nghĩ đâu. Thu hơi ngẩn đầu lên bớt giác thở dài một tiếng. Nhưng rồi nhận ra sự vô thức đó, cô lập tức quay mặt đi. Giọng nói cố giữ sự bình thẳng. Thì uh, chị cũng chỉ muốn biết thôi, chứ không có ý gì khác. Kha quan sát cô chầm chú, môi anh nhét lên trong một nụ cười rất nhẹ. Lời cô nói nghe như một lời chống chế hơn là sự thật. Anh quyết định không để cho cô lạng tránh. Thu. Kha cất giọng chắc nịch. Ánh mắt đầy sự mong đợi. Em không cần phải giả vờ trước mặt anh đâu. Em quan tâm tới anh, phải không? Câu nói ấy như một mũi tên bắn tẳng vào tâm can của Thu. Cô khừng lại đôi tay khè xét chặt. Ánh mắt vẫn cố né tránh cái nhìn đầy sự sâu sắc của anh. Không có, Mà cho em đột ngột đổi cách xưng hô như vậy chứ? Thu cố lên tiếng Nhưng lời nói của cô đã trở nên nhỏ hơn Mất đi Sự sắc lành thường ngày Chỉ là chị cảm thấy vui khi được em quan tâm Và Câu sau cùng lạc đi giữa cơn ngừ ngùng khó tả Nhưng với Kha Như vậy đã là đủ Anh dịch người lại gần Để cho cô kịp rút lui Chỉ là cảm thấy vui sao? Lần này thu không phản bác được nữa Cô cuối đầu như để trốn tránh Sự áp sát của anh Nhưng không ngờ rằng đó chính là lúc kha Tiếp tục nhớ nhá Nếu như em vui khi anh quan tâm tới em Vậy thì đừng từ chối điều mà anh muốn nói Anh hiếp một hơi thật sâu Giọng nghiêm túc hẳn Anh muốn chúng ta bền nhau Thu không phải là thứ tình cảm hơi hợt Mà là một mối quan hệ nghiêm túc Một tình yêu mà cả hai chúng ta cùng trân trọng Thu ngẩn lên Mắt tròn xe nhìn anh Trái tim trong lòng ngược Đập rồn rạng tới mức Chính cô cũng nghe rõ Tiếng vọng của nó Anh, anh nghiêm túc sao Thu hỏi giọng cô thì thầm Vừa bất ngờ vừa có chút hy vọng Lấp lé Kha gợt độ đôi mắt của anh Không hề dời sang chỗ khác Toàn bộ tập trung vào người phụ nữ trước mặt Thu, hãy cho anh cơ hội Cũng chính là cho em cơ hội Đừng tự khép mình lại nữa Thu nhìn anh thêm mấy giây Sự ngân ngại trong lòng Dường như đang dần tan đi Trước ánh mắt kiên định ấy Rồi cô gật độ Ánh mắt không giấu được sự xúc động Được Cô thì thào trong e tẹn Em sẽ thử Đôi mắt Kha sáng lên Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhưng chứa đầy niềm vui Nắm chặt lấy tay cô trong sự khẳng định Thu không ruột tay lại Lần đầu tiên cô cảm nhận được Sự ấm áp từ phía anh Một sự che chở mà từ lâu cô không dám mờ tới Trong căn phòng nhỏ, câu chuyện đời thường của họ giờ đây dường như đã rẽ sang một trang mới. Ngồi trong phòng ly khịt mũi đầy vẻ thỏa mãn sau khi gác mấy cuộc gọi của cha mẹ. Dòng bà Tuế bên đầu dây kia vẫn còn vang vọng trong đầu ly. Cái gì cơ? Tằng đó nó làm như vậy thật sao? Không thể ngờ mà, để cha mẹ nói chuyện với bác Thiều. Chỉ nghĩ tới sự thức giận lần bối rối mà ông bà Thiều dành cho lệ thu. Ly đã muốn phá lên khói chí Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn khoát lên mình Vẻ yếu đuối Một bộ mặt đã quen thuộc đến nhàm chán Với tất cả những ai từng dây dưa tới cô ta Không lâu sau Ly quyết định hành động mạnh hơn Với bộ váy trắng giản dị Không thể ngây thơ hơn Cô ta ngang nhiên bước đến nhà bác Thiều Đứng giữa sân Ly vừa khóc vừa kể Nước mắt lã chả Lời nói ngàn ngào và đứt quản Bái cười bạn trai của chị Thu Anh ta thực sự nhìn con như muốn ăn tươi nốt sống con vậy. Con sợ lắm, con không biết phải làm sao nữa. Còn con chỉ muốn kể hết với bác, để bác tìm cách cứu chị Thu thoát khỏi người như anh ta. Bà Thiều nghe vậy thì hốt khoảng, tay bà ta ruồn ruồn siết chặt lấy tà áo. Thật thế sao? Trời ơi, cái con bé Thu, nó dài thế mà sao? Sao nó lại có thể dây vào một người như vậy? Lì ơi, kể rõ cho bác nghe đi. Không cần ai phải mời Mộc thêm. Ly hào hướng tô điểm cho câu chuyện Anh ta nhìn chầm chầm vào con bác à Con thấy không phải là ánh mắt đàng hoàng Con sợ mình đã gây hòa cho chị Thu rồi Rồi không để ai nói thêm Ly cuối mặt che giấu một nụ cười hiểm độc Trước một câu nói Chắc chắn chị Thu không biết con đã bị anh ta Chú ý như vậy đâu Câu chuyện khiến cho bà Thiều muốn nhốn nháo cả ngày Ngày lập tức bà gọi điện cho Thu Giọng không còn ấm áp như thường ngày Mà đây sự lạnh lùng đánh thép Thù sao con lại dính vào một người như thế chứ Bạn trai con không những tệ Mà còn làm em con sợ nữa thu nghe mẹ nói Mà đứng hình trong giày lát Mẹ Ý mẹ là gì vậy Anh ấy có gì đâu mà mẹ bảo anh ấy tệ Cái lì nó kể hết với mẹ rồi Nó bảo bạn trai con không đàng hoàng Lại còn dòm ngó tân thể nó Thực sự không thể tưởng tượng nổi Thù trố mắt kinh ngạc Tây xét chặt lấy điện thoại Không nhìn được cô lên tiếng Mẹ làm gì có chuyện như vậy chứ Mẹ không tin con sao Nhưng dòng bà Thiều vẫn chắc như đình đóng cột Người trong nhà không tin nhau Thì tin ai Hay là con bị hắn ta làm cho mờ mắt Thu lặng người đi Cô quay sang khả Ánh mắt đầy sự bối rối Xen lần khó chịu Thu nhíu mày nhưng chỉ khẽ lát độ Như muốn trấn an cô Sau một hồi im lặng Thu miếm môi hỏi lại mẹ Mẹ Có phải cái ly nó vừa đến nói chuyện gì với mẹ không? Phải. Nó không thể nào dựng chuyện như vậy được. Thu không nhìn được nữa thở hát xa. Một tay bóp trán. Muốn xoa dịu cân nhức đầu. Đang ngày càng rõ rệt. Mẹ có khẳng định không có chuyện như vậy. Nếu mẹ muốn con sẽ đưa anh Kha đến gặp mẹ. Để làm cho rõ. Bà Thiều đã gạt đi. Lời nói mày theo âm sắc của sự quyết định. Không cần. Mẹ bảo con chia tay anh ta đi. Cũng vì con thôi Thu à. Mẹ! Thu cố gắng đấu tranh Nhưng dòng mẹ cô đột ngột hạ xuống Nhẹ nhàng như một mũi dao sắc lạnh Chẳng lẽ còn muốn làm gia đình mình mất mặt Nếu không nghe lời mẹ thì về quê lấy chồng đi Chuyện mẹ nói như một đòn trời gián cúp mấy rồi Thu vẫn ngồi lặng lẽ không nói được lời nào Đầu óc suối tuôn Khai nhìn cô chăm chú Bàn tay vỗ nhẹ lên vai Dòng đầy sự kiên định Để anh giải quyết Không Thu lắc đầu ngay Đây là chuyện trong nhà, cứ để em lo. Chỉ là Ly đúng là một gánh nặng khó bỏ. Nụ cười nhạc thoáng qua trên mặt cô. Thu bỗng dưng nhận ra, lần này không thể dung túng cho Ly thêm nữa. Những ngày gần đây, Thu cảm thấy kha có chút khác. Không hẳn là xa cách, nhưng sự nhiệt tình quan dành cho cô không còn rực rỡ như ban đầu. Đôi khi anh bận, đôi khi anh im lặng, nhiều hơn bình thường. Những lần như vậy, Thu nhìn anh rồi tự hỏi có phải là mình nhạy cảm quá không? Cô không muốn để mối quan hệ vừa mới đơm hoa lại gặp sóng gió. Cô tự nhủ rằng ai cũng có những phút trầm mặc của riêng mình, rằng Kha, một người đàn ông bận rộn và chu đáo, có lẽ cũng có những mối bận tâm mà cô chưa kịp hiểu. Nhưng lòng cô lại không thôi bất an, một linh cảm mơ hồ cứ len lỏi cho đến một buổi chiều khi Kha báo rằng anh có việc đột xuất phải đi gặp đối tác ở trung tâm. Thu đứng trước gương Ngắm mình trong chiếc váy thanh lịch vừa mới mua, rồi bóng chuột dạ, không biết từ lúc nào cô cầm chiếc điện thoại lên, gọi đặt xe. Trực giác của người phụ nữ Thu nghĩ rằng có lẽ nó quá ích kỷ khi khiến cô nghi ngờ người mình yêu. Nhưng lần này cô quyết định lắng nghe nó, tôi giữ khoảng cách đủ xa để Kha không nhận ra. Khi thấy anh bước vào một quán cà phê yên tĩnh, đằng sau lớp kính cửa hơi bóng quen thuộc của một người con gái hiện ra. Là Ly, trái tim của Thu thắt lại khi cô thấy Ly nghiêng người cười duyên gián Giọng nói ngọt ngào của Ly không khó để tưởng tượng ra Qua đù cười ấy Ly khẽ kéo ghế gần hơn sát vào Kha Anh à, em thấy có những chuyện mình không cần nói nhiều Chỉ cần cảm nhận thôi là có thể hiểu Thu không thể nghe rõ Nhưng ánh mắt cô không rời khỏi khung cảnh ấy Ly đang làm gì ở đây? Kha ngồi cùng cô ta làm gì? Một chuỗi câu hỏi liên tiếp Chạy qua đầu của Thu Nhưng chẳng có câu trả lời nào thực sự rõ ràng Cơn lạnh lẽo dâng lên Cô chưa bước vào đối chất ngay Thu không thích tàu nên Những ngồ màu mà cô chưa thể kiểm soát Càng không muốn nóng vội Mà mọi chuyện sẽ rối tung lên Khi Kha và Ly rời quán Thu ngồi thập xuống ghế Trong góc khuất Trái tim cô rã rời Nhưng đầu óc thì vẫn buộc mình tỉnh táo Để có thể hiểu rõ Cảm giác đau đớn và hoài nghi càng làm cho cô quyết tâm lần ra sự thật. Tới hôm ấy trở về nhà, Thu không gọi cho Kha. Cô cần suy nghĩ, nhưng một điều rõ ràng, hình ảnh Kha ngồi trò chuyện, cười đùa thoải mái với Ly đã cứa thêm những vết cắt trong tâm trí cô. Lần này không còn lý do để biện hộ Lần này, cô biết chắc rằng không thể để mọi chuyện tiếp diễn mãi như thế. Chuyện gì đang xảy ra giữa hai bọn họ chứ? Thu thì thầm trong không gian quen thuộc Bàn tay cô siết chạch Tách trả ấm Ánh mắt dọi về phía xa xăm Cô biết mình phải đối diện Nhưng cô cũng biết Đây không phải là một cuộc nói chuyện bình thường Cảm giác sụp đổ ấy cô đã từng trải qua Và cũng không muốn tái diễn thêm một lần nào Thu đứng lặng người trong căn phòng vốn quen thuộc Giờ đây cảm giác như Mọi thứ xung quanh đều trở nên lạ lẫm Từng lời của Kha cứ vòng máy trong đầu Như mũi dao sắc lạnh Găm sâu vào trong trái tim Ly thực sự rất quyến rũ Kha không nhìn cô thốt xa mấy câu Ánh mắt lạng tránh Giọng nói nhàn nhạc khác thường Anh đã sai khi cố chấp với em lâu như vậy Cô ấy có sức hút hơn em gấp trăm lần lệ thu Những từ người đó nặng nề Tàn nhận thứ mức không thể ngờ Lại được nói ra bởi một người từng dịu dạng Và chân thành với cô Cảm giác nghè ngứa cứ dâng lên nơi cổ họng, nhưng Thu vẫn cố gắng để không rời nước mắt, ít nhất là trước mặt anh. Vậy sao? Giọng cô nhẹ nhàng như không thực sự thuộc về chính mình, thu nuốt nỗi đau vào lòng, nén sự ngàn ngào đang trượt vỡ ra. Cô cười nhạt, nét mặt không thể hiện bất cứ điều gì, chỉ có sự bình thẳng, giả tạo, che đầy cảm xúc bên trong. Chúc mừng anh và cô ấy. Từ giờ chúng ta sẽ kết thúc. Cô xoay người bước ra cửa không ngoảnh lại Mỗi bước chân nặng tựa ngàn cân Nhưng thù biết mình không thể gục ngã lúc này Bên kia đường Lì đứng nhịn Đôi mắt lóe lên sự đắc ý Khi thấy bóng thù rời đi Cô nhét môi cười bước gần đến phía kha Đôi tay giả vờ e thèn luồn qua cánh tay của anh Em đã nói rồi Cô ta làm sao mà bằng em được Khá không trả lời Nhưng sự im lặng của anh Lại càng khiến cho Lì thêm đắc tắn Cuối cùng cô đã đạt được điều mà mình muốn. Và Thu kẻ luôn nghĩ mình hơn của một bậc. Giờ đây chẳng còn gì trong tay. Về đến nhà, Thu thả người xuống giường. Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cảm giác đau nhói trong tim. Không buồn tha cô. Những hình ảnh vừa diễn ra cứ chồng chéo lên nhau. Những lời kha nói cứ lặp lại trong đầu cô. Như một điệp khúc không hồi kết. Ly là cô ta vẫn luôn là cô ta. Thu xích chặt tay. Lại một lần nữa, cô ta cướp đi những gì thuộc về mình. Giọng của Thị Thảo khẳng đặt, không phải Kha, mà chính là Ly, kẻ đứng sau mọi chuyện, thù biết điều đó, nhưng không biết phải đối diện ra sao với cú sốc này. Những cảm xúc, mâu thuẫn cuộn cuộn trong lòng, đau đớn, thất vọng, phần út, nhưng ẩn sâu bên trong sự tổn thương ấy, ngọn lửa quyết tâm đã bắt đầu âm ị cháy. Lù Mỹ Ly Lần này tôi sẽ không để cô đạt được mục đích dễ dàng như vậy đâu. Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều nóng bước ở Sài Gòn. Ly, người đã từng thề rằng không quay trở lại thành phố này sau lần thất bại, thảm hại trước thu Lần này trở về với quyết tâm, làm lại từ độ. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ với Kha đã làm thay đổi mọi dự định trong lộ cô ta. Hôm đó, Ly bước ra từ quán cà phê. Túi hồ sơ xin việc nặng trịch trên tay Sự chán nản hiền rõ Trong từng bước chân Bất chờ cô nghe một giọng nói Quen thuộc vang lên ở phía sau Ly em cũng ở đây sao Lý quen người ánh mắt ngỡ ngàng Khi nhìn thấy Kha Mặc dù cảm thấy không thoải mái Nhưng ly cố gượng cười Ô anh Kha trùng hợp thật đấy Cô định bước đi nhưng cô không thể làm như vậy Anh tiến lại Nở một nụ cười nhẹ nhàng Mà trước đây chỉ dành cho tôi Em ổn không Vừa về Sài Gòn sao, sao không báo cho anh hay Lì khè nhíu mày Cố dịu khoảng cách Em đâu có lý do gì để báo với anh Chị Thu vẫn ổn chứ kha thở dài, một cái thở dài Như chứa đừng cả nội thất vọng Cô ấy vẫn ổn Bận rộn với công việc thôi Thực ra có vài chuyện anh muốn nói nhưng hơi ngại Giọng anh thoáng chút lưỡng lự Nhưng rồi vẫn tiếp tục Yêu Thu anh cảm thấy Mình lại vào mớ bồng bông vậy Cô ấy lúc nào cũng chăm chăm vào sự nghiệp Chẳng bao giờ có thời gian để ý tới anh cả Nghe như vậy Lê bớt giác, chuột dạ Ánh mắt dò xét gương mặt của Kha Những lời anh nói ra Từng câu từng chữ khiến cô không khỏi mỉm cười trong lòng Em tưởng anh yêu chịu ấy nhiều lắm chứ Vậy chẳng lẽ mọi thứ thay đổi rồi sao Kha nhìn cô, ánh mắt pha lẫn Một chút bất lực Chẳng có ai hoàn hảo mãi được cả Thu có tài thật đấy Nhưng đôi lúc Cũng cần phải biết chăm lo cho cảm xúc của người yêu chứ. Cô ấy lạnh lùng lắm em có biết không? Ly bật cười lớn. Đàn ông mà cũng cần được chăm lo sao? Anh Kha, em nghĩ người phụ nữ chỉ cần dịu dàng khéo léo thì mọi chuyện đều đâu vào đấy cả. Câu nói của cô đánh trúng tầm lý Kha. Ít nhất, đó là điều mà Ly nghĩ. Từ hôm ấy, những cuộc gặp tình cờ giữa họ bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Đôi lần Ly gợi ý Đôi lần chính Kha chủ động. Buổi gặp gỡ ngày hôm nay cả hai ngồi trong một nhà hàng yên tĩnh. Kha vẫn giữ ánh mắt trầm ngâm như mọi ngày. Nhưng Ly không quan tâm tới điều đó. Cô chỉ nghĩ đến những thành quả cô vừa đạt được. Kha dường như đang rơi vào lưới tình mà cô dăng ra. Ly! Kha gọi khẽ khiến Ly giật mình. Cô ngẩn lên khéo léo, làm bồi lúng túng. Anh Kha sao thế? Anh muốn nói rằng Nếu như không gặp Thu, có lẽ từ trước tới giờ anh đã chọn em Những lời này là điều mà Ly chờ đợi từ lâu Tim cô đập nhanh trong lòng ngực, mặt nóng lên Trong lòng cô đang dâng tràn một cảm giác chiến thắng Cô cười mỉm đôi mắt lông lanh, vẻ điều đà quen thuộc Bây giờ gặp em cũng chưa muộn, phụ nữ tốt thì có rất ít Đàn ông biết trân trọng người phụ nữ ấy càng ít hơn Không có ý gì đâu Nhưng mà nói thật thì em giỏi hơn chị Thu rất dịu về quảng đó nha anh. Lì nói như vậy nhưng trong lòng đã cười khẩy Lệ Thu, lần này tao thắng mày chắc. Lì đón nhận thắng lợi trong tay với niềm hân hoan không thể giấu. Cuối cùng người luôn chiếm dự ánh hào quang trong lòng cô đã phải trả giá. Mặc dù ca chưa chính thức công khai mối quan hệ mới nhưng tự lời ngọt ngào từng cái nhìn chứa đầy tình ý đã để cho Ly vỗ ngực Khẳng định rằng cô lại thắng thêm một lần nữa. Mày có tin nổi không? Cuối cùng thì... Ông thần Trần Viết Kha kia Cũng về tay tao. Ly nhã từng chữ Giọng nửa thì thầm nửa khiêu khích Như thế nói thêm một chút nữa thôi Khiến cô ta sẽ cười phá lên. Một cô bạn thân của Ly Tình mại trố mắt nhìn cô. Hả? Ông ta là bạn trai Chị họ cậu mà sao mà... Ly bật cười khúc khích, nhiều mắt đầy ẩn ý. Ôi chào, thì sao? Chị ấy có xứng với anh ta đâu. Đẹp trai, giàu có, mà phải yêu một người chỉ biết cắm đầu vào công việc, không biết chiều chuồng đàn ông thì quá phí. Một người khác trong nhóm, Thủy, thở hát ra như không thể tin nổi. Ly à, lần này cậu to gan thật đấy, lỡ mà bị chị cậu phát hiện ra thì phải làm sao? Ly đặt chiếc ly trên tay xuống, đôi mắt thoáng vẻ khinh khỉnh. Chị ấy phát hiện hay không, tớ cũng chẳng quan tâm. Chị ấy không giữ nổi thì ráng chịu, còn tớ... Cô dừng lại mắt chớp khẽ. Tớ chỉ lấy thứ mà đáng lẽ ra nó phải thu về tớ. Từ rất lâu rồi lệ thu không nên là chị học của tớ. Câu chuyện như dòng suối cứ thế được ly dốc hết lòng kể. Từng chi tiết từ ánh mắt đau đớn của thu khi chia tay kha, cho đến cách kha ân cần nâng niu bàn tay cô trong một lần hèn hò lén lút. Đều trở thành những khoảnh khắc đầy nghệ thuật Mà Ly phơi bày trong niềm phấn khích Mấy cậu không tin đúng chứ Cô nhèo mắt tinh nghịch Tớ thách cả đời này Chỉ thu tìm được một người như Kha đấy Mai đưa tay che miệng Mắt liếc xéo Giọng có phần ái ngại Nhưng mà không sợ anh ấy Chỉ đang đùa giỡn thôi sao Ly Đàn ông có tiện ai biết được trong lòng họ thực sự nghĩ gì Ly cười phá lên Mắt lồng lành thích thú Như vừa nghe được một câu chuyện Tiếu lâm Mai à sao mà cậu ngây thơ quá Nhìn chị Thu Mà còn đòi phân cao thấp với một người như tớ sao Mà cậu lại nghĩ Kha chơi đùa Kha dám buông lời ngọt ngào Thì chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện nghiêm túc Đợi mà xem chẳng mấy chốc Anh ấy sẽ chính thức thừa nhận thôi mấy bộ ạ Lì vốn nghĩ Cuộc chiến này đã ngã ngủ Và lần này chiến thắng của mình trọn vẹn Nhưng lời cầu hôn bất ngờ từ phía Kha khiến cô hơi chừng lại dù trong lòng hân hoang, khùng siết. Người như Kha không dễ buộc phải có trách nhiệm với bất cứ ai vậy mà hôm nay chính anh lại đề cập tới hôn nhân trước. Bên tách cà phê, liên ngồi đối diện Kha trong một quán quen thuộc. Ánh mắt của lồng lanh không kìm được vẻ ràng rỡ nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh. Kha ngược lại vẫn với phong thái chậm sải và điềm tĩnh quen thuộc. Tay khuấy đều Liz Efreso như cân nhắc từng chữ Lý Anh ngước lên nở một nụ cười rất nhẹ Em nghĩ sao nếu chúng ta tiến thêm một bước Lý giả vờ không hiểu khẽ nghiêng đầu hỏi lại Anh nói sao cơ Giọng điều cô thoáng ngạc nhiên Nhưng trong ánh mắt đã sớm lé lên vẻ thắng lợi Ý anh là Kha bỏ vợ câu nói Tỏ vẻ cân nhắc thêm dày lát Anh muốn cưới em Lý Không phải chỉ là chuyện qua lại nữa, mà là thực sự nghiêm túc. Ngay như vậy, lòng Ly muốn nhảy cẩn lên, nhưng cô nhanh chóng, nghiêm lại cảm xúc. Ra vẻ suy si tư, tay nhớt tách cà phê lên, làm ra bộ cân nhắc. Để em nghĩ xem. Cô đáp giọng nửa đùa nửa thật, nhưng khuôn mặt ràng rỡ, không giấu nổi sự tự mãn. Đêm hôm ấy, Ly nằm dài trên giường, cầm chiếc điện thoại trong tay. Mắt lướt qua từng khung tin nhắn của Kha Cô vẫn không quên Khoe chiến tích cùng với đám bạn thân Các cậu biết gì chưa Ly nhấn gửi dòng tin nhắn dài Reo lên sự vui sướng Kha cậu hôn tớ rồi Tớ đã bảo mà Đàn ông thông minh và nấy cuối cùng cũng nhận ra Ai mới thực sự xứng đáng Mai là người đầu tiên trả lời Có vẻ vừa ngỡ ngàng Vừa lo lắng Thật cái giả vậy Ly Nhưng chuyện của chị họ cậu thì sao Không sợ ồ màu à Lì nhấn nút gọi thay vì nhắn tin Dòng điệu đầy sự tự tin Vang lên ở đầu dây bên kia Sợ gì Đời người được mấy lần yêu cơ chứ Hơn nữa thu chẳng làm gì được tớ đâu Tớ không phá chị ấy Thì người khác cũng phá Tớ chỉ đang chứng minh cho mọi người thấy Một đứa con gái học hành Không giỏi da như tớ Có bao nhiêu bản lĩnh đâu phải lần đầu tớ giật đồ của chị ta Đừng có quên mấy năm trước Anh Nam đã bị tớ thu phục gọn gàng như thế nào Giọng của Ly rất nhẹ nhàng Mà mang đầy sự sắc bén Khiến cho Mai đứng ở phía bên kia Im lặng một lúc lâu Ly vẫn luôn cầm ghét Thu Ngay từ những ngày còn bé đã ghét Thu Bởi ý, Ly luôn bị mang ra So sánh với cô chị họ Thu thì học giỏi ngoan ngoãn Còn Ly thì bị nói là nhà giàu Mà ngu mà chảnh Ly hần lắm Lắm lúc Ly còn ước gì Thu không tồn tại Giờ nhìn thấy mọi thứ của thu lần lượt bị mình lấy đi, Ly hài lòng khôn giết. Ngày hôm sau, Ly lại gặp khai ở quán cà phê quen thuộc. Vẫn phong thái quyến rũ và đầy tự tin ấy, nhưng lần này thay vì trò chuyện như mọi khi, chính cô là người chủ động, đề cập đến chuyện gặp gỡ gia đình. Anh nói muốn cưới em. Cô thỏ thẻ, tay nhà lướt qua viện ly sứ trước mặt, ánh mắt nửa như giò rét, nửa đầy chờ mong. Thế có phải chúng ta nên nghĩ tới việc Đưa anh về ra mắt bố mẹ em trước không Kha khẽ gợt đồ Nụ cười toán vẻ thâm trầm Anh cũng nghĩ thế Ly nhưng việc này không cần phải gấp Phải không Cứ để từ từ lúc mọi thứ sẵn sàng nhất Ly nghe như vậy không phản đối Nhưng lòng không khỏi Gần chút tò mò Tại sao Kha lại có vẻ thông thả như thế Cô nhanh chóng xua tan đi nghi ngờ từ nhũ rằng đó chỉ là Phong cách lành luồn quen thuộc của anh mà thôi dẫu sao từ giờ phút này Lì tin rằng cuộc đời mình sắp đổi khác giấc mơ bước chân vào gia đình giàu có, quyền quý như kha hứa hẹn một tương lai tươi sáng để lại thu mãi mãi phía sau lưng Lì đứng trước gương, không giấu được vẻ phấn khích cô chọn bộ váy màu kem đơn giản nhưng làm tôm lên nước da trắng ngợn và thân hình gọn gàng tâm trạng rào rực khiến cô soi mình kỹ cạn tới từng chi tiết Ly nghĩ về bữa gặp mặt tối nay Lòng đầy từ mãn Không chỉ có Kha đến mà cô còn mời thu Với lý do thoạt nghe Có vẻ trồng sáng Gia đình tụ tập đông đủ Nhưng thực chất trong thâm tâm Ly Đây là cơ hội để tuyên bố chiến thắng Buổi tối Kha đến nhà Ly trước Vẽ mặt anh bình tĩnh như mọi ngày Ly ra đón với nụ cười rạng rỡ Tay khẽ nắm lấy tay anh kéo vào trong Không quên ánh nhìn đầy sự hãnh diện Chị Thu sẽ đến sau một lát. Kha không tỏ vẻ gì, chỉ nhanh nhạt đáp. Vậy cũng tốt, có dịp để mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau. Lời nói đơn giản ấy càng khiến cho Ly tin rằng Kha đã hoàn toàn nghiêng về phía cô. Ly nhanh chóng dẫn anh tới ghế, rót một tách trà nóng đặt đến trước mặt anh. Trong phòng khách, Ly ngồi đối diện với Kha. Đôi mắt sáng ngợi, tay nhẹ nhàng vuốt vẹt cốc nước, ánh mắt cô đầy ẩn ý khi nhìn thấy anh. Kha này Cô bắt đầu bằng dòng điệu ngọt ngào Nhưng từng câu nói như con dào nhỏ Cắt vào trong không khí Anh nghĩ chị Thu sẽ thấy thế nào Khi biết anh đến nhà em hôm nay Kha nhướng mày Nhưng dòng điệu không đổi sắc Tại sao em hỏi như thế Chẳng phải em đã mời chị ấy sao Liên biểm cười đầy vẻ tính toán Phải nhưng chị ấy luôn nghĩ Mình đặc biệt nhất với anh Chị ấy có lẽ sẽ ngỡ ngàng khi nhận ra Có người còn hiểu anh hơn chị ấy Kha không trả lời Ánh mắt thoáng chút bí hiểm Nhưng sự im lặng đó càng khiến cho Ly tầm vui mừng Cô tự nhủ rằng mình đã có bước đi đúng đắn Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ không khí Ly bật dậy với dáng vẻ sôi nổi Không quên nói với Kha một câu đầy ngụ ý Để em đi mở cửa Chị ấy đến rồi chắc bất ngờ lắm đây Ly bước ra cửa Lòng dân tràn cảm giác mãn nguyện Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra Vẽ mặt của Thu điềm tĩnh và bình thản khiến cô hơi khường lại. Thu bước vào, không rối loạn như Ly tưởng, thay vào đó là ảnh mắt quan sát lặng lẽ, nhưng cũng đầy khó đoán. Chị ngồi đi. Ly lên tiếng, gắn lấy lại vẻ vui vẻ như thường ngày. Thu nhẹ nhàng cười quay sang nhìn kha rồi ngồi xuống. Em mời chị sang mà, tất như chị phải đến. Trong cuộc trò chuyện, Ly không ngớt, Về những thành công gần đây của mình Không quên ẩn ý nhắc đến sự hiện diện của Kha Như một chiến tích cá nhân Tuy nhiên đối lập với sự sôi nổi ấy Thu ngồi yên lặng Đôi mắt chỉ dọi theo hai người Kha thực sự là người đàn ông lý tưởng Chị nhỉ Ly bất ngờ quay sang Thu với nụ cười vừa ngọt ngạo Vừa châm biếm Thu nhấp một ngùm trà Nhẹ nhàng trả lời Có lẽ em nói đúng Đáp án không dài dòng, không lạng tránh Nhưng càng khiến cho Ly khó đoán Trong khoảnh khắc đó, Ly nhận ra ánh mắt của Thu nhìn kha không hề giống một người thất bại trong tình yêu. Ngược lại nó đầy sự kiên định. Như thể cô đang chờ đợi điều gì đó. Ly bỏng chóc cảm thấy bất an. Nhưng cô nhanh chóng trấn tỉnh, nhắc nhở bản thân rằng chiến tắng đã thuộc về mình. Vẽ kiêu hãnh quay lại trên khuôn mặt. Nhưng trong lòng, có một gốc quốc nào đó bỗng bắt đầu dao động. Ông bà Tuế khi thấy con gái giác một người đàn ông cao ráo. Lịch lãm, đầy khí chất bước vào trong sân nhà, không giấu được niềm phấn khích. Mỗi động tác của Kha, dù chỉ là một cái cúi đầu, hay một câu nói khách sáo đều làm chồng Tuế gợt cù, tấm tác trong bụng. Bà Tuế thì lại càng không giấu nổi sự hãnh diện, ánh mắt bà quét qua, những bà con trong làng rõ ràng toát lên thông điệp, con gái nhà đầy xuất sắc thật đấy. Lì kéo tay Kha ngồi xuống ghế Cố tình chọn vị trí giữa nhà Sao cho ai nhìn vào cũng thấy Thân ảnh họ nổi bật nhất Ba mẹ Đây là Kha là bạn trai con Câu giới thiệu rõ ràng không thừa không thiếu Nhưng lại khiến cho ông bà Tuế Mừng tới nỗi Mắt sáng lên như đèn chớp Ông Tuế vỗ đùi cây bốp Tiếng cười khoan khoái Vàng khắp căn nhà Được lắm thằng này phong độ Xứng đáng làm rễ của nhà họ lưu Bà Tuế chêm vào ngay, giọng nói rung lên vì phấn khích. Kha cứ tự nhiên đừng có khách sáo, nhà bác tuy không giàu có như nhà cháu, nhưng tấm lòng thì bao la. Có cháu về làm con rể, cả cái lời này chắc phải ghen tị với nhà bác. Liên nghe những lời ấy mà không giấu được sự đắc chí cô khẽ nghiêng đầu liếc kha, đôi mắt lòng lanh như muốn nhắn nhủ Anh thấy chưa? đến ba mẹ em còn tự hào về em như thế. Nhưng kha vẫn giữ nụ cười nhàng nhạt, không vô trương cũng chẳng quá thở ơ. Thái độ hoàn toàn vừa đủ để không ai có thể bắt bẻ. Bữa cơm dọn ra rất cầu kỳ. Ông bà Tuế gọi là tiệc mừng. Hàng xóm lần là tới hỏi thăm. Ông Tuế chủ động đảm nhận vai trò phát ngôn, giọng nói hùng hồn. Con rể nhà tôi đấy học hành tử tế, lại còn là người có tiền đồ. Đàn ông bây giờ tìm được một người như thế rất khó, nhưng may mắn thầy con ly nhà tôi nó giỏi giang, nó xứng đáng cơ mà. Lời khoe ấy chỉ như tuổi lửa nhỏ Đủ đốt cháy cả bữa tiệc Thành không khí náo nhiệt Ai cũng nhìn kha với ánh mắt tò mò tán thưởng Dằm bà cầu thì tào qua lại Người yêu nhà cô Ly giàu có thế sao Nhìn dáng vẻ lịch sự Bảo sao cô Ly tốt số thật Trong lúc ấy Ly đứng bên cạnh mẹ Thoáng cười với hàng xóm Tân hưởng sự thỏa mãn Mà cô cho rằng mình hoàn toàn xứng đáng Bà Tuế kẹ kéo tay con gái, kề sát tay, thì thào như sợ người khác nghe thấy. Con ơi, thằng này quả thật quý lắm, nhưng mà còn chuyện đám cưới mẹ nghĩ nên lo liệu sớm, để lâu lại phiền phức. Ly mỉm cười dịu dàng, giọng trả lời ngọt như mía lùi. Mẹ cứ yên tâm, con và nấy đang tính giận, gấp gáp gì mẹ ơi, bọn con còn trẻ mà. Dù nói như thế, nhưng trong lòng Ly... Bắt đầu mường thường sang một đám cưới, đình đám nhất vùng, nơi mà cô chính là trung tâm của sự chú ý. Đối diện với cảnh ấy, Kha chỉ mỉm cười lắng nghe. Nụ cười nhạc nhạc của Kha mang theo sức cuốn hút khó tạ. Như thế nó có ý nghĩa vượt ra ngoài những gì người ta có thể nhìn thấy. Trong ánh mắt của Kha, ẩn hiện một tầng sâu đầy ý vị. Chính thứ biểu cảm ấy đã khiến cho Lưu Mỹ Ly luôn nghĩ mình là người thắng cuộc kẻ nắm giữ trái tim của anh. Nhưng nó lại làm cho Thu không thể nào thôi dọi theo từng động thái của Kha. Không thể không đặt câu hỏi trong lòng. Thu yên vị trong phòng khách. Cô không chào ai cả. Cũng không tiến tới. Chỉ đứng đó tay siết nhẹ quay túi sách. Ánh mắt cô đặt lên gương mặt Kha. Nơi nụ cười ý tứ của anh càng làm cho cô bực tức. Vừa chẳng thể dứt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng. Lê nhận tay ánh mắt của Thu thì vội vã lên tiếng. Giọng nói đầy vẻ, khoe khoang, không cần chè giỏ. Chị Thu có chị ở đây càng đông càng vui. Em mong chị đến để chứng kiến. Sẵn tiện chia sẻ chút niềm vui với gia đình. Kha quay đầu nhìn Thu bước chậm về phía cô. Lúc đối mặt, anh không nói gì ngay. chỉ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua như gió. Không dư thừa cũng chẳng nhạt nhọa. Chính thứ cười ấy làm cho Thu lành sống lương. Kha, cô lên tiếng. Cố giữ dòng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự gần sống. Em làm gì ở đây thế? Kha điềm nhiên như thế không nhận thấy vẻ khó chịu sâu xa trong câu hỏi. Chỉ là một chuyến ghé tầm thôi. Ly bảo, cần một người bên cạnh lúc sa mát gia đình. Đương nhiên, anh không từ chối được. Ly chen vào, kéo tay Kha một cách đầy tự nhiên. chị thấy không, anh Kha lúc nào cũng chu đáo như vậy đó, đúng là người bạn trai lý tưởng. Nhìn tay Ly nếu lấy tay Kha Thu thấy ngược mình nhói một cái Nhưng biểu cảm vẫn lành lùng không đổi Cô hiếp một hơi thật sâu Rồi ghẹ nói Nếu đã là chuyện gia đình Tôi chỉ đến để chào hỏi Không cần phải phiền thêm Ly mỉm cười nhưng trong ánh mắt Lế lên một tia đắc ý Mà chỉ những ai để ý thật kỹ mới có thể nhận ra Cô cố tình nắm lấy tay Kha thật chặt Gương mặt ngẩn cao lên Như muốn khẳng định một vị trí Một quyền sở hữu tuyệt đối Chị Thu Chị khách sáo quá rồi chúng ta là người trong nhà cả mà Kha lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm của Thu Nhưng chẳng để lộ điều gì trong ánh mắt Anh giật lên tiếng Đã lâu không gặp Chăm sóc bản thân tốt đấy chứ Câu nói bình thường không có gì sai Nhưng với Thu Lại như một lưỡi dao sắc xuyên qua lòng tự tôn đang bị dặn xé Cô đứng lại trong một khoảnh khắc ngắn Không một lời đáp Và Kha Với nét cười cố ý, tiếp tục cúi đầu nhàng nhã. Ly quay sang Kha, giọng ngọt liệm như dòng mật chảy. Thấy anh vừa lịch sự vừa tự tế thế này. Mẹ em bảo chọn không sai người mà. Kha mỉm cười bàn tay của anh chạm nhẹ vào vai Ly. Một động tác thoáng qua đủ làm cô hiểu lầm rằng mình là trung tâm sự quan tâm của anh. Nhưng trong đôi mắt của Kha lúc này, không còn ánh nhìn nào dành riêng cho Ly. Trong không gian căn nhà được bài trí ngăn nắp của ông bà Tuế tiếng cười nói vang lên sôn rã như một buổi hội nhỏ. Ông bà ngồi ngay ngắn trên bộ ghế salon. Vẻ mặt sài rỡ pha chút tự mãn không ngớt lời tân bốc người con rể tương lai mà họ vẫn cho là món quà trời ban. Ông Tuế tiến lên trước giọng nói oan oan nhưng lại mang đầy sự tự hào. Cậu ca đúng là con nhà gia giáo đẹp người đẹp nết. con hiểu chuyện nữa Làm rễ nhà tôi quả thật không có gì xứng đáng. Bà Tuế vội vàng tiếp lời, dòng phù hòa, nhưng đầy sự khéo léo. Cũng đúng thôi, phúc phận của nhà mình tốt quá. Đời này con ly nhà tôi chắc có quý nhân phù trợ, gặp được cậu kha, cả đời này chắc chẳng phải lo toan gì. Liên nghe những lời khen ngợi khuôn mặt vui như nở hoa, nét sàng rỡ, đầm chất tự đắc. Đôi mắt của cô ta không rời khỏi Kha dù chỉ một giây. Cô cười khúc khích, điều bộ như muốn cho tất cả. Cảm thấy điểm ảnh diện khi chiếm hữu, người đàn ông hoàn hảo đang ngồi bên cạnh. Anh Kha là vậy mà lúc nào cũng ân cần, thử hỏi có ai bị được chứ? Ông Tuế hào hướng hơn, giọng điệu vẫn giữ sự qua trường cố ý. Đúng là con ly nhà mình có số hưởng, nói không ngoà chứ, cỡ nhà khác. Chứ làm sao hy vọng được chàng rễ như thế này. Mà cậu Kha nè. Ông Tuế ngã người về phía trước. Giọng hà thấp xuống nhưng vẫn đủ để cho mọi người nghe thấy. tôi không ngờ gia đình cậu lại đồng ý nhanh như vậy. Chứ nhà giàu sang bề thế như bên ấy. Tôi tưởng họ chọn người kỹ lắm cơ. Kha biểm cười như thể đã quen thuộc. Với những lời khen và những câu hỏi kiểu dò xét. Anh lắng lặng gật đầu, dòng điệu khiêm tốn mà đầy vẽ trường mực. Cũng nhờ cô chú thương mà ủng hộ mọi chuyện, cháu nghĩ cái chính là duyên phận giữa cháu và Ly. Mà nam nữ, đã có duyên thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa cả thôi. Những lời này rơi vào tay ông bà Tuế lại hóa ra như một câu nói vàng ngọc. Bà Tuế vội đưa tay vỗ nhẹ lên vai trọng, gương mặt tràn ngập sự đắc chí Như thế chuyện hôn sự này không phải từ may mắn mà là do năng lực đặc biệt của gia đình bà. Ly hùa theo nắm lấy tay kha, mắt lông lanh. Dân trao sự ngưỡng mộ Anh Kha nói đúng lắm Chỉ cần có duyên phận Còn lại chẳng có gì là vấn đề hết Trong lòng Kha Một thoáng thờ ơ hiện lên Nhưng trên gương mặt Nụ cười không hề giảm đi sức hút của nó Lời nói của anh vẫn trôi ra Một cách tự nhiên Hoàn hảo không tị vết Chuyện tương lai cần thêm thời gian để vùng đắp Bản thân cháu luôn biết Mình nên giữ trách nhiệm ra sao Câu trả lời đầy sự chuẩn mực khiến ông bà Tuế càng hài lòng hơn nữa, không khí trong nhà trở nên nhẹ nhõm mà cũng sôi động lạ thường. Cả ông bà Tuế lẫn ly dường như đều đang chìm đắm trong viễn cảnh hoàn hảo mà họ từ theo dệt nên. Riêng ánh mắt của Kha lại phản phức một điều gì đó khó tả, thứ cảm xúc nhẹ nhàng như gió thoảng, gợi lên chút ý vị xa xăm mà chỉ những ai tin ý mới có thể nhận ra. Những tiếng cười nói ruộng ràng Trong căn nhà nhỏ của ông bà Tuế Vẫn đều đằng vang lên Mỗi lời lại khiến cho không khí thêm đồng ấm Một cách kệt cỡm Liên ngồi cạnh Kha Ánh mắt lồng lạnh, ngào nghĩ nhưng muốn khẳng định Mọi thứ trong căn phòng này đều quay lưng với cô Ông Tuế nói với giọng hào hứng Vang lên như muốn cả xóm nghe thấy Cậu Kha quả là người tài ba khéo léo Tôi nói thật Làm rể nhà này chỉ sợ sau này Ly nó không theo kịp được tài cán của cậu thôi Kha khẽ cúi đầu Nụ cười đầy vẻ điềm đạm Nhưng lần này anh không kịp nói gì Trước khi bà Tuế chen vào Giọng ngọt liềm con tôi giỏi thì giỏi thật đấy Nhưng có được một người yêu hết mực như cậu Kha Thì tôi cũng yên tâm Đã đẹp trai lại còn yêu thương con bé như thế Trời không cho Thì có ai lại dám mơ vào Ly bật cười ánh mắt tự tin quét qua từng khuôn mặt trong vòng như cả thế gian đã thuộc về cô dòng điệu cô nhấn nhá, nửa khôi hài nửa như muốn nhắc nhở mẹ nói như vậy con ngại quá nhưng quả thật là nhờ có anh Kha nhường nhìn, tỉnh thoảng con cũng có chút khó chịu Kha hơi ngại lương về phía sau ánh mắt ánh lên một thoáng thản nhiên cháu thì có giỏi gì đâu cũng chỉ là một kẻ đẹo cán dối lừa con gái nhà người ta thôi Căn phòng chợt chung xuống trong thoáng chốc. Ông Tuế ngớ người, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng nhăn nhúm lại, không chắc mình vừa nghe đúng hay không. Cả Ly và bà Tuế đều bất giác nghiêng người về phía Kha, mắt tròn xoe ngỡ ngàng. Ly phá tan sự im lặng đầu tiên. "Anh Kha, anh đùa kiểu gì vậy, đừng có là mẹ em sợ." Giọng anh trầm rãi mà đều đều, nhưng câu chữ sắc như lưỡi dao xuyên qua không khí. "Đùa ráo sẽ lại đùa." Ai hiểu chính mình bằng bản thân phải không Lý Ông Tuế hơi lo Dòng ẩm mưa lấp đi cảm giác ngột ngạt Chắc cậu Kha có lý do gì vui mà nói như vậy thôi Nhà này có chuyện gì không vừa cậu sao Bà Tuế cũng vội cười gượng Đúng rồi Làm gì có chuyện đều cán Chúng tôi đều xem cậu như con cháu trong nhà cả ly lúc này như nút phải cục nghẹn Cô nhìn sang phía Kha Lòng ngổn ngang trong khoảnh khắc ấy Lòng kêu hạnh mấy lâu của cô, bỗng xuất hiện vết rạng, dù cô vẫn cố vớt vát bằng một dòng nũng niều. Nói thật, anh Kha bớt đùa kiểu này nhé, em không muốn mọi người hiểu nhầm đâu. Lần này Kha không đáp ngay. chỉ cúi xuống chỉnh lại tầy áo, nụ cười trên môi nhạt dần như sườn sớm. Đã dám làm ra chuyện đáng xấu hổ thì sao lại còn sợ người ta phải hiểu nhầm chứ? Một thoáng bớt ổn, làn ra cả căn phòng. Kha lại cất giọng, rất bình thẳng. Thôi, không để cô chú mất vui, có khi cháu hơi quá lời rồi. Mọi người cứ cười đi, chắc gì ai đã để ý đến lời nói của kẻ điểu cán. Nụ cười của lúc này rực rỡ hẳn lên, trông chẳng khác nào ánh trăng lành lẽo trên nền trời, đen tối. Không khí trong căn phòng, bỗng chốc tĩnh lặng, như có điều gì vô hình đang treo lơ lửng giữa những ánh nhìn đầy thắc mắc. Kha đặt ly nước xuống bàn. Động tác dứt quát nhưng nhẹ nhàng Anh móc trong túi áo ra Một chiếc điện tòa nhỏ Không phải là loài dùng để nghe gọi thường ngày Mà là một chiếc máy ghi âm Kiểu dáng đơn giản nhưng lại chắc chắn Anh không vội vã Bằng một đồng tác rất bình tĩnh Kha nhấn nút Căn phòng liền vang lên một giọng nói quen thuộc Giọng nói của Ly Nói thật, chị thu của tớ cứ tưởng giỏi giang lắm cơ Nhưng giờ thì sao Giỏi bao nhiêu cũng mất người yêu Cả nam lẫn Kha đều về tay tớ Tớ còn phải cảm ơn đời chị ấy càng ghét tớ bao nhiêu Tớ càng muốn chứng tỏ mình hơn chị bấy nhiêu Đoàn ghi âm rất rõ Đủ để từng từ thắm vào tay mọi người trong phòng Ông Tuế mặt ngây ra Ly tái mét, đôi mắt hoang mang Xoay dọc khắp phòng Cô bật dậy cất giọng lắp bắp Đây, đây là giả, đừng tin Là giả đấy Nhưng chiếc máy ghi âm vẫn đang phát Giọng của Ly bây giờ vang lên Ngọt ngào như ngập tràn ác ý Chuyện của tớ với anh Nam nằm trong lòng vàng tay, cũng giống như chuyện với Kha bây giờ, anh Kha cũng mê tớ thôi. Chị Thu đúng là chỉ hợp với bóng mờ phía sau, nếu không làm chảy đau khổ được thì quả là uổng phí đời tớ. Mọi âm thanh trong phòng tắt liệm, ông Tuế đột nhiên đứng dậy, hét lớn. Ly, cái gì thế này, con có phải là con người hay không? Bà Tuế mặc mẻo mỏ, khóc lóc Không dám tin những lời vừa nghe Từ đứa con mình Vẫn hết mực tự hào Khá, khá Cậu nói thật cho hai bác biết đi Đoạn băng này có thật hay không? Khá chỉ khẽ gật đầu Anh đáp, giọng này kiên quyết Cháu xin lỗi nhưng đây là sự thật Cô ấy đã tự mình nói ra Cháu không hề can thiệp một chút nào cả Lì điên cuồng lao đến chỗ khá Giật lấy chiếc máy ghi âm Nhưng anh đã nhanh chóng cất nó vào trong túi Anh, tại sao lại làm thế với tôi Anh dám làm như thế sao Kha nhìn cô Nụ cười nửa miệng đầy ngủ ý Nhưng rất lạnh lùng Anh không trả lời để mặt câu hỏi ấy Treo lơ lửng trong không gian Như lời đáp đã quá rõ ràng Nhưng chính sự im lặng ấy Lúc này lại là thứ khiến Lì Tuyệt vọng hơn bất kỳ ngôn ngữ nào Cô khủy xuống ghế Bàn tay run rảy không dám Đặt xuống đùi mình Những lời vừa rồi chẳng khác gì lưỡi dao Quay ngược đâm tẳng vào lớp mặt nạ hoàn hảo mà cô vẫn đang mang giữa căn phòng im lặng ông Tuế ngồi vịt xuống tay đấm manh vào lồng ngực trời ơi tôi đã làm gì sai mà sinh ra đứa con như thế này lị cuối mặt hai tay ruông cầm cập ôm lấy đầu căn phòng bỗng dưng ngập tràn trong không khí chết lặng nặng triệu tới nghẹt thở Kha quay sang ánh mắt của anh dịu lại khi nhìn Thu đang tiến về phía mình Thu đứng cạnh Kha Đôi mắt không còn vẻ út ngạn Mà là sự bình thẳng Đầy uy quyền khi cô nhìn về phía Ly Thu cất tiếng Ly, em có nhớ là lúc trước Em từng bảo anh Kha là loại đàn ông tề bạc Không đáng để chị yêu hay không Ly sửng sợ lắp bắp Chị, chị Thu chuyện đó Em giỡn thôi mà Giỡn Thu cắt ngang, giọng trở nên cứng cỏi Giỡn mà em vẫn cố tranh giành Anh ấy từ tay chị Nếu đã ghét đàn ông tề bạc Sao em vẫn liều cả lòng tự trọng Để muốn hơn thua với chị mình vậy Từng câu hỏi của Thu dồn dập Khiến Lì không thốt lên nổi lời nào Gương mặt cô ta thoáng đỏ bừng Sau đó tái nhợt Khi ánh mắt của Kha Nhìn thẳng vào cô đầy sự lạnh nhạt Lì cuốn quyết nhìn sang phía Kha Như thể đang mong anh sẽ nói điều gì đó Để giúp cô thoát khỏi Sự ngột ngạc ấy Cô thốt lên một cách yếu ớt Kha, anh không thể đối xử với em như vậy được Kha chậm rãi cười, nhưng nụ cười đó hoàn toàn không chứa một chút sự nương tình nào. Anh cất giọng đều đều như một lời phán quyết cuối cùng. Ly, tôi chưa từng để cô chạm vào. Cô nghĩ vì sao tôi vẫn ở đây? Chơi trò đóng vai này. Đơn giản thôi. Tôi chỉ chờ ngày hôm nay để cô tự tay vạch trần những gì cô làm trong quá khứ và nhận hậu quả xứng đáng tôi Ly. Ly hét lớn, không kiềm chế nổi sự hoảng loạn. Không, anh không được làm như thế với em Tại sao, tại sao lại là em Thù lắc độ Giọng cô trùng xuống Em hỏi tại sao Tại sao từ nhỏ tới lớn lúc nào em cũng phải hơn thua với chị Tại sao em ghét chị Đến mức phải làm đâu cải chính bản thân mình Để hại chị Em Liên ngạc ngạo nếu lấy mép bạn Em chỉ Em chỉ không muốn sống dưới cái bóng của chị Em ghét việc bị mọi người so sánh với chị Sự thừa nhận từ chính miệng của Ly khiến tăng phòng trở nên lặng phát Tất cả dường như ngưng lại Chỉ còn lại tiếng thờ dốc của cô ta và ánh mắt thấu hiểu đầy sự cay đắng của Thu Kha thốt lên một lần cuối Ly, một lời khuyên duy nhất cô nên sửa lại cái cổ và cách suy nghĩ của bản thân mình đi Không ai cần phải hại cô vì tự cô đã hại chính mình rồi Ly hoà khóc vừa phẫn ước vừa cay đắng Nhưng chẳng có ai bước tới để an ủi. Những gì cô nhận được bây giờ chỉ là cái nhìn đầy khinh bỉ lẫn sự thất vọng của chính bản thân mình. Tiếng xì xào bàn tán của những khách mời vang lên như cơn gió cuốn tung đóng rơm. nhạo ông bà Tuế bây giờ chẳng khác gì tâm điểm của một câu chuyện tiếu lâm. Mà mỗi lời bình phẩm lại sát nhọn như lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng. Trong gian nhà vốn còn sáng bừng ánh hưng hoang vài phút trước. Giờ đây là không khí nặng nề Đến khó thở Ông Tuế nhấp ngùm trà Nhưng đôi tay ruông rảy Làm sóng sánh nước trong chén nhỏ xuống nền nhà Ông lý nhí Mấy người đừng có nói như vậy nữa Chuyện nhà chúng tôi không đến lượt mấy người sen vào Nhưng dòng ông không đủ cứng rắn Để dập tắt đi đám đông Đang phấn khích Bà ba là người nổi tiếng nhiều chuyện nhất xóm Tây chống hồng Cố ý nói lớn Ông nói như vậy sao mà được chứ Lúc nãy tụi tôi Còn thấy bữa tiệc này như là lễ ăn hỏi thật, nổ là con rễ tài giỏi hiếu thảo, ủa? Bây giờ ai hiểu được? Một người phụ nữ khác lại phù họa, tiếng cười khẽ phàn phức, sự chế diễu. Cứ tưởng cái con bé Ly nó giỏi dàng thế nào, hóa ra, không ngờ hai lần rồi, trước là giật chồng người, bây giờ lại thế, thì không còn gì để nói. Đúng là nghiệp chứng, cái nết thế này thì khó sửa quá. Bà Tuế lúc này mới đỏ bừng mặt, ấp úng đáp Các chị các em không hiểu rồi, cô bé nó còn trẻ Có sai lầm, cũng đâu có phạm tội gì lớn Là người nhà sao lại nở bốc mẻ nó như thế Những lời bào trượt của bà chỉ càng khiến cho đám đồng tìm lớn tiếng Nhưng đang tóm được cơ hội trút mọi phán xét bấy lâu này giấu trong lòng Trẻ thì trẻ, nhưng con gái, con đứa ai sống như nó Mất nết như vậy thì chồng nào chịu nổi Tối cả bà con họ hàng mà dám đối xử như thế Ra ngoài ai mà thương nổi Con gái như thế thì thật khổ cha mẹ Những lời ấy như nhát búa giác xuống Khiến cho bà Tuế run rảy Ngồi phịch xuống chiếc ghế trè Ánh mắt bà hoảng loạn nhìn xung quanh Như cố níu dự chút thể diện Đã cần tàn biến Còn Ly cô đang đứng giữa gian nhà Mặt trắng bệt môi run run không cất nổi lời phản biện Mọi ánh nhìn như những mũi kim xuyên thẳng vào từng lời dèm pha Trong đoạn ghi âm vừa được phơi bậy Ly hiểu rằng mọi lời biện minh lúc này Đều là vô nghĩa Thậm chí chỉ làm trò cười cho mọi người thêm nữa Lặng một hồi lâu Ly hạ giọng Nói như với chính bản thân mình Phải là tại tôi ngu Tại tôi tham lam quá Tại tôi không muốn thua chị Thu Nên bây giờ tôi mới phải chịu thế này Tất cả là do tôi tự chuốt lấy Không khí bỗng dưng im lặng Thế nghẹt thở Khi lời thú nhận rời cõi đôi môi run rảy của cô Nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, bởi vì sau đó là tiếng lách cách của chiếc ghế đổ, bà Tuế dần dữ đứng bật dậy. Ly, con này nói bậy bà gì thế? Tất cả đều là do thằng Kha với cái thú nó bày trò hại con, con không có lỗi gì cả. Nhưng dòng bà đầy bức xúc không thể nào quả lớp sự thật đã rành rành. Trong gian phòng chỉ còn tiếng cười khẩy nén chặt trong mỗi cái nhìn. Ly đối diện với đôi mắt đầy đau đớn, lớn sự giận dữ của ông bà Tuế. Trong đôi mắt đó, hơn cả sự trách móc dành cho con gái Là bóng dáng vàng chiếu của chính những kỳ vọng sai lầm Đã đẩy cả gia đình vào trò cười như hôm nay Trong không gian tĩnh lặng, nặng nề Ông Tuế đẩy cửa bước vào Đôi vai rụ xuống, vừa tuổi hổ vừa giận dữ Bỏ hết đi không tiệt tung gì nữa Dòng ông sắc lành nhưng ai cũng thấy sự run rảy Lợn quốc trong từng lời nói Bà Tuế hiểu ý, lập tức sai người nhà lùa đám đông đang tù tập ở ngoài ra về. Chỉ trong chốc lát, tiếng xì sao, cười cợt đã thưa đi, nhưng lại không khí, ủ ám, bao trùm lấy cả căn nhà. Lì đứng làng nơi góc vọng, đôi mắt đỏ hoe, không dám ngỡn đầu lên. Mọi lời bào chữa, phản kháng đều trở nên vô nghĩa khi đối mặt với sự thật trần trùi. Ông Tuế quay sang bà, dòng cắt ngang sự im lặng. nhiều năm qua Bà chịu hư con quá Bây giờ thì sáng mắt ra chưa Bà tuế ngàn lời Chỉ biết lắp bắp Tôi tôi cũng chỉ muốn nó được hạnh phúc Nhưng câu nói Bị chặn ngang bởi tiếng thở dài của ông Một tiếng thở dài mang theo Cả sự cam chịu và phẫn nộ Ông hớt tay ra hiệu Đóng chặt cửa như muốn ngăn Mọi ánh nhìn soi mói Ông Thiều vừa đi vừa chẹp miệng Thôi cứ coi như nhà họ được Một bài học đi Còn chúng ta cũng không cần phải dây dưa gì đâu Xấu hổ cả dòng họ Bà Thiều nắm chặt tay ông Dòng đẩy cảm thông Mình à, dù sao Ly nó cũng là cháu Có sai lầm Nhưng chuyện trẻ con dạy dột Cứ thế từ từ khuyên bảo Khuyên bảo Ông ngắt lời vợ ánh mắt cầu có quay lại Dạy dột mà phá hoài cả cái nhà này Cái tính hết ích kỷ đó Đâu phải mới đây Thấy thú nó giỏi giang thì ghen tị Thấy thằng Kha yêu con Thu thì tranh đoạt Tôi chuyện tầng Nam Tôi chịu đủ rồi Lúc này Kha mới lên tiếng trầm ổn bé à Cháu nghĩ mình để thời gian Giải quyết mọi thứ Những gì cần phơi bày hôm nay cháu đã làm Mọi chuyện về sau Cứ để họ tự suy nghĩ thôi Ông Thiều liếc nhìn Kha Đôi mắt sắc lạnh Nhưng ánh lửa dần đã dịu đi Cậu khôn khéo lắm Tôi để Nhưng mà nhớ tôi không bao giờ muốn thu phải chịu khổ vì mấy trò này Chuyện hôm nay là để trừng phạt kẻ đáng phải phạt hình phạt Nhưng dừng ở đây là được rồi Kha gợt đầu siết chặt tay thu hơn Một sự cam kết thầm lặng Rằng mọi thứ sẽ mãi trong tầm kiểm soát Dọc đường thu nhìn gương mặt cư nghị của Kha Lòng bỗng trùng xuống Cụ nắm lấy tay anh Dòng khẽ khàng Cảm ơn anh Cảm ơn vì tất cả Kha nghiêng đầu Nụ cười dịu dàng mà kiên định Chỉ cần em thấy vui thì chuyện đều xứng đáng hết. Trên con đường quen thuộc trở về nhà, ánh đèn leo lắc, yên bóng hai người trên mặt đường. Ở phía xa kia, những cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn nhà họ Tuế đã đóng kín, chôn chặt tất cả những âu lo, tức giận và cả những lời xì xầm ngoài kia. Trong căn nhà ấm áp, nhưng lòng ai nấy đàn chất chứa biết bao nhiêu suy nghĩ riêng. thu ngồi gần bên mẹ, bàn tay cô đặt lên vai bà Thiệu, như muốn làm dịu đi, những lo lắng. Ở đầu bàn ông Thiều cầm chặt chén trà. Nhưng hơi nước bốc lên không làm tan đi sự nghiêm nghị trong đôi mắt ông. Kha đứng thẳng, giọng trầm ổn, nhìn vào ông bà Thiều với một vẻ kiên quyết. Thưa hai bác, cháu mong hai bác sẽ tin tưởng cháu, cháu yêu thu và cháu sẽ làm mọi cách để bảo vệ cô ấy, để cô ấy được hạnh phúc. Ông Thiều khẽ nhết miệng, dường như không dễ gì để những lời ấy làm ông nguôi giận. Ông đáp giọng khô khóc. Tin tưởng cậu trẻ tuổi hùng hổ như thế Nhưng cậu có hiểu tình thân quý giá như thế nào hay không? Vì đứa cháu gái đó Chúng tôi đã phải chịu biết bao nhiêu điều xấu hổ Vậy mà bây giờ cậu dám đứng ở đây Để cầu xin lòng tin từ phía tối Kha không dao động Anh cúi xuống Từng lời nói chậm sảy đủ để căn phòng Im phăng phát Cháu hiểu bác Và cháu xin chịu trách nhiệm Về mọi chuyện hôm nay Nếu không làm như vậy liệu thu có còn được yên ổn Với người luôn muốn trà đạp cô ấy Cháu muốn kết thúc mọi chuyện ở đây Và cháu hy vọng bác hay hiểu cho câu nói ấy khiến cho ông Thiều lại Nhưng ông vẫn giữ dòng lạnh nhạt Cầu giỏi đấy khôn khéo đấy Nhưng giỏi đến đâu thì cũng phải nhớ Với Thu Tôi không chỉ là người cha bảo vệ con gái mình Mà còn là người không dung túng ai Lợi dụng bất kỳ lý do gì Để tổn thương đến người trong gia đình Lì sai đúng gì Cũng là người máu mũ Thu không thể vì hận thù mà quên điều này Nghe đến đây bà tiêu buộc miệng trách Thật tịnh Hai đứa con cũng nhẫn tâm lắm Tại sao phải làm lớn chuyện như vậy Dù sao Ly nó cũng còn trẻ Thiếu suy nghĩ như các con có nhất thiết phải để cả làng cả xóm Cười nhào mặt nó không chứ Thuôn nghiêng người nắm lấy bàn tay mẹ Giọng cô dịu dàng nhưng ánh mắt thì sát như ngọc Mẹ con hiểu mẹ Nhưng mọi việc con làm đều vì không muốn ai trong nhà này Phải chịu tổn thương thêm Nếu hôm nay chúng ta im lặng Ly sẽ không nhận sai lầm của mình Không biết dừng lại Nàng nghĩ mà xem Những chuyện trước đây liệu có phải chỉ là phút chốc bốc động không chứ Những lời nói ấy Khiến ba thiều ngẹn lại Nhưng ánh mắt bà Vẫn ẩn chứa một chút trách móc Kha lúc này mới tiến lên Đặt tay nhàng nhàng lên vai thu Cất lời chân thành Bà gái Cháu cũng rất trân quý tình thân Đó là lý do Cháu muốn lần này làm rõ mọi chuyện Có đau một lần cũng là để sau này Sống thật lòng với nhau hơn Cháu biết điều này thật khó để bác chấp nhận ngay Nhưng cháu mong Thời gian sẽ giúp tất cả nguôi ngoai Bà thiều thở dài lắc đồ nhẹ nhàng Nói như để bản thân được vơi đi Biết rồi Hy vọng như cậu nói chỉ một lần Nhưng mà nè Nếu sau này xảy ra chuyện gì nữa Thì đừng có trách hai ông bà già này đấy Thu cười nụ cười nhẹ nhàng Nhưng rất chắc chắn Mẹ con xin hứa lần này là lần cuối Con chỉ mong mọi chuyện lắng xuống Và mọi người sống thanh thản Kha nhìn về phía ông Thiều, chờ đợi câu trả lời cuối cùng, một lúc lâu sau ông gật đổ, giọng cộc lóc nhưng rất rõ ràng. Được rồi, cậu làm được gì thì cứ làm đi, nhưng nhớ giữ đúng lời nói hôm nay, thu mà rơi một giọt nước mắt tôi sẽ không bỏ qua đâu. Kha cuối đầu cảm ơn, thu mỉm cười đầy mãn nguyện, những nút thác tuy chưa hoàn toàn táo gỡ, nhưng ít nhất họ đã đi được một bước rất quan trọng. Cánh cổng gỗ sọc sệt của nhà ông bà Tuế hôm nay đóng kín. Từ sáng sớm họ đã quyết định không mở cửa đón khách. Cũng chẳng ló đầu ra ngoài, bà Tuế ngồi bệt trên bậc thềm trong sân. Khuôn mặt vừa đỏ vừa tái, như vẫn còn bừng bừng lửa xấu hổ. Bên trong, ông Tuế đang đi qua đi lại, như con cọp giam trong lòng. Thỉnh thoảng dừng lại nhìn chầm chầm vào con gái, như muốn nói ra, nhưng chẳng thể thốt ra nổi. Chà ơi, con... Giọng ly khàng khàng chỉ thốt ra được vài câu. Cuối cùng ông Tuế quát lên. Cầm ngay, bây giờ mày còn mặt mũi nào mà nói với tao nữa chứ? Câu nói của ông như một lưỡi dao, xé rách bầu không khí đặc quánh. Bà Tuế từ ngoài sân nghe thấy cuốn quyết chạy vào. Nó còn trẻ, nó lỡ dại, ông có cần thiết lỡ dại bao nhiêu lần rồi. Để tôi nhắc lại, lần đầu là cái đám cưới tạm bờ với thằng Nam. Nó hại nhà này mất sạch danh dự rồi bây giờ. Còn vấy bẩn cả con bé Thu, đây là lỡ dạy sao? Ông gần tường tiếng, bàn tay nắm chặt. Lì miếm môi, chẳng thể biện minh, chẳng thể vang xin. Toàn bộ sự từ mãn, những ánh mắt thách thức, nét môi cười như ghen ghét, từng trưng bày ra trước mặt Thu, tất cả đều đã tan thành cát bụi Cô hiểu rõ, giờ đây chẳng ai còn hơi sức mà nghe những lời cô giải thích. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Chồng Chị Chồng Em được viết bởi tác giả Thượng. Và chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.